Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Cảm thụ không gian nguyên tố quen thuộc ba động, trung quanh tất cả không gian sẹt qua, quang mang chật lóe, Áp lực không gian nhất thời nhẹ bẫng, không khí lạnh như băng nói cho hắn biết mình đã đến một nơi xa lạ. Một huyệt động thật lớn có chút tam tối, so với long huyệt ở Ngân Long Thành có chút khác nhau, nơi này quá âm lãnh. Với thực lực của diệp âm trúc cũng không khỏi dùng mình nhưng băng giá bên ngoài không thể xóa đi ngọn lửa trong lòng diệp âm trúc nhìn tử đang ngồi trước mặt đang mỉm cười diệp âm trúc ân cần hỏi tử cậu không có việc gì chứ tử đứng lên cười nói còn muốn đa tạ cậu đây cậu gần đây thực lực lại đột phá làm ta cũng thu được không ít lợi ích nếu không cũng không thể khôi phục nhanh như vậy âm trúc cậu có phải đã gặp chuyện gì không đáng tiếc mấy ngày nay ta không thể giúp cậu vừa thấy diệp âm trúc tử đã kinh ngạc đứng lên không ai có thể hiểu rõ âm trúc hơn hắn không chỉ bởi vì hai người từng ở cùng một chỗ trong thời gian dài nhất mà trọng yếu nhất là tác dụng của đồng đẳng bổn mạng khế ước khiến cho bọn hắn có một loại liên hệ đặc thù khi triệu hoán diệp âm trúc tử lập tức cảm giác được tâm tính hắn đang có biến hóa lớn diệp âm trúc lắc đầu chỉnh sắc nói không có gì cũng đã qua rồi tử bỉ mông nhất tộc các cậu cùng long tộc là tử địch thật không tử nhìn hắn nghiêm túc địa gật đầu chính xác bỉ mông cùng long tộc trời sinh là tử địch từ khai sinh lập địa bỉ mông vẫn bị long tộc áp bức âm trúc tại sao ta từ trên người cậu cảm nhận được khí tức của long tộc so với lần trước càng thêm rõ ràng cái này tựa hồ như không phải linh hồn y phụ diệp âm trúc mỉm cười nói bất luận thế nào ta cũng đứng về phía cậu ta đi qua ngân long thành rồi đối với tử hắn cũng không có giấu giếm cái gì tử là huynh đệ hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm cũng là đồng bọn tốt nhất khi tử nghe âm trúc nói ngân long vương hoác hoa đức để hắn đi vào long vực thí luyện trong mắt tử quang mang nhất thời đại thịnh xương cốt toàn thân không ngừng phát ra âm thanh răng rắc nhưng khi hắn nghe được những tao ngộ của diệp âm trúc tại long vực thì thần sắc lại từ từ bình tĩnh trở lại từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc cậu cậu nói cái gì cậu giết chết thần thánh cự long nặc khắc hy ư tử trợn mắt há hốc mồm nhìn diệp âm trúc mồm há thật to người luôn luôn trầm lặng băng lãnh như hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt này nhìn thấy thế diệp âm trúc không nhịn được một trận buồn cười cậu biết hắn sao ừ như hắn nói hắn sở dĩ thân thể tử vong chính là bởi vì chiến đấu cùng tử tinh bỉ mông các cậu không ta không biết hắn Nhưng hắn là đại cừu nhân bỉ mông tộc chúng ta, không sai, hắn chính là chết ở trong tay tổ tiên ta, nhưng tổ tiên ta cũng đồng dạng bị hắn hủy diệt, đó là một trận chiến lưỡng bại câu thương. Trong mắt toát ra một tia bi phẫn, là khắc hy mặc dù đã chết, nhưng hắn ít nhất còn có thể mang thân thể trọng thương về tới Long vực. Tổ tiên lúc bắt đầu trận chiến đã bị hắn đánh lén, cuối cùng không cách nào cầm cự bị hình thần câu diệt, ngay cả xương cốt cũng không còn, bảo vật của tử tinh bỉ mông chúng ta là tử tinh cự kiếm cũng chính là mất từ khi đó. Diệp Âm trúc gật đầu nói, "Tử bây giờ cậu có thể đem tất cả mọi chuyện của cậu nói cho ta biết không mặc dù ta chưa đạt tới tử cấp nhưng ta tin tưởng nhất định có thể giúp đỡ cậu tử nở nụ cười đột nhiên hắn lui về phía sau một bước vang lên một tiếng quỳ xuống trước mặt diệp âm trúc tử cậu làm gì vậy diệp âm trúc hoảng sợ vội bước lên phía trước nâng hắn dậy nhưng lực lượng của tử hắn không thể so sánh quỳ ở đó như tường đồng vách sắt bất di bất dịch âm trúc cậu phải nhận của ta cái lại này đây không chỉ là ta bài tạ cậu mà là tử tinh nhất tộc chúng ta bài tạ cậu là cậu giúp chúng ta báo huyết hải thâm cừu hoàn toàn hủy diệt thần thánh cự long nặc khắc hy hơn nữa phong ấn linh hồn hèn hạ của hắn làm hắn chọn đời không được an bình ta cảm ơn cậu âm trúc chẳng những chúng ta là hảo huynh đệ mà tương lai hậu nhân của cậu vĩnh viễn là người mà tử tinh nhất tộc chúng ta sẽ thủ hộ đây là lời hứa không chỉ của ta với cậu cũng là tử tinh nhất tộc hứa với cậu nói xong tử kiên quyết đẩy tay âm trúc ra kiên định bái lại diệp âm trúc cũng không ngăn cản hắn nữa hắn biết tính tử chỉ cần là hắn đã quyết định sẽ không thay đổi Hú chi chuyện này còn quan hệ đến tổ tiên tử. Sau khi cung kính đại lễ, Tử mới đứng lên, trong con mắt sáng như sao lộ ra thần quang hưng phấn. Có lẽ đây là ông trời ban cho bỉ mông nhất tộc chúng ta cơ hội hương thịnh. Âm Trúc, cậu nói đúng, bây giờ là lúc để cậu biết tất cả mọi chuyện. Chờ một chút, Tử, cậu triệu hoán ta về chỉ có thể duy trì khoảng nửa giờ. Để ta trước hết truyền tống mình đến bên cậu sẽ tốt hơn. Vừa nói, trong ánh mắt kinh ngạc của Tử, Diệp Âm Trúc từ không gian giới chỉ lấy ra một thủy tinh cầu tím, đáy mắt hiện lên một chút ngân quang. Trải qua lần đi Long vực tẩy lễ, tinh thần lực trở nên tinh khiết hơn. Tinh thần lực bắn thẳng vào Tử tinh cầu, cùng nó câu thông, một đạo tử quang do hắn điều khiển từ Tử tinh cầu bắn ra. Tử quang lưu chuyển trên mặt đất lưu lại từng dấu sâu, không gian ma pháp nguyên tố như là động lại thâm ẩn trong đó. Phương pháp khắc họa ma pháp trận này đã ăn sâu vào trí nhớ của Diệp Âm Trúc, khống chế tinh thần lực khắc họa lại rất dễ dàng. Chỉ bất quá khắc họa ma pháp trận này tiêu hao tinh thần lực rất nhiều, khi cả pháp trận hoàn thành là lúc Diệp Âm Trúc tiêu hao hơn ba thành ma pháp lực. Tốt lắm, tử ta về trước rất nhanh ta sẽ trở lại nhìn tử hắn lộ ra một nụ cười thần bí quang mang trắng nhũ vụt sáng diệp âm trúc phiêu nhiên dung nhập thân thể hắn biến mất thông qua khế ước quay về học viện túc xá vẫn ấm áp như trước diệp âm trúc nhẹ chân nhẹ tay từ phòng ngủ đi ra ngoài sợ đánh thức tô lạp đang khoanh chân tu luyện tới đại sảnh hắn lập tức đem những gì đã làm ở huyệt động của tử làm lại một lần tử quang lưu chuyển, đầu tiên xuất hiện lục mang tinh màu tím ngay sau đó những phù chú phức tạp không ngừng xuất hiện trong đó cuối cùng một đạo văn lộ hoàn thành Một tầng quang hoa màu tím mờ ảo phun ra, đem cả đại sảnh chiếu sáng. Quang mang lặng lẽ biến mất, tất cả dấu vết trên mặt đất cũng tiêu mất. Không có từ tinh cầu dò xét, ai cũng không thể phát hiện thượng cổ pháp trận đặc thù này. Làm xong, Diệp Âm Trúc không nhịn được đi tới hàng ghế bên cạnh ngồi xuống. Nhanh như vậy đã tiêu hao hơn 6 thành tinh thần lực, cho dù tinh thần hắn mạnh mẽ cũng có chút thừa nhận không lại nổi. Lễ vật đầu tiên của Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức tặng lần đầu tiên thể hiện tác dụng. May là Diệp Âm Trúc truyền tống chỉ là một người, tiêu hao pháp lực sẽ không nhiều lắm. Nếu không hắn tạm thời không cách nào đến chỗ Tử Ca. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tinh thần Diệp Âm trúc hồi phục vài phần, một lần nữa hắn đi tới trước vị trí hắn khắc họa ma pháp trận, Tử tinh cầu lại xuất hiện, huyền phù trên đỉnh đầu hắn toàn bộ giáng xuống. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng loại truyền tống này. Trong trí nhớ Ngân Long Vương lưu lại cho hắn, sử dụng Tử tinh cầu truyền tống, tiêu hao tinh thần lực tùy theo khoảng cách và nhân số mà tính. Một khi tinh thần lực không đạt được yêu cầu của truyền tống thì truyền tống sẽ thất bại, đồng thời tinh thần lực cũng sẽ biến mất một vòng sáng tím theo tinh thần lực diệp âm trúc nhập vào tử tinh cầu rồi phóng ra thông qua tinh thần lực cảm thụ hắn rõ ràng cảm giác được trong tử tinh cầu đang có hai tinh thần lạc ấn một cái ngay dưới chân hắn còn cái kia chính là ở chỗ của tử tử quang bay lên lạc ấn màu tím trên mặt đất vốn đã biến mất một lần nữa xuất hiện một tầng tử quang bao phủ diệp âm trúc thấy tinh thần lực của mình trong nháy mắt tiêu hao một thành hắn biến mất giữa túc xá không gian truyền tống thông qua tử tinh cầu cùng tử triệu hoán hoàn toàn khác nhau Một cảm giác đau đớn tựa hồ như thân thể bị xé rách truyền đến, trúc đấu khí theo ý thức phóng ra, bảo vệ thân thể hắn, lúc này mới giảm bớt vài phần thống khổ, chung quanh mênh mông màu tím, tựa như không có tận cùng. Thời gian trôi qua dường như rất lâu, trong khi Diệp Âm Trúc cảm giác được đấu khí của mình tiêu hao càng lúc càng lớn, thì rốt cục hắn cũng thấy mình tới nơi, tử quang biến mất, mọi thứ chung quanh đều tối sầm lại, không khí vẫn lạnh như băng như trước, từ ánh mắt kinh ngạc của Tử nói cho hắn biết hắn đã thành công rồi, ma pháp trận trên mặt đất đang chậm rãi biến mất mỹ lan đế quốc tiếp giáp cực bắc hoang nguyên khoảng cách cũng không quá xa hơn nữa diệp âm trúc truyền tống chỉ là một mình hắn cho nên tiêu hao tinh thần lực cũng không phải quá lớn bất quá trải qua một phe nháo nhào tinh thần lực của hắn lúc này chỉ còn lại không đủ ba thành cảm giác suy yếu làm trong lòng hắn sanh ra cảnh giác tử tinh cầu truyền tống cố nhiên tiện lợi nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ lớn dùng để chạy trốn cố nhiên là không sai nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn thở dài một hơi thành công tốt đẹp rồi tử bây giờ chúng ta có thể yên tâm nói chuyện phiếm không cần lo lắng nửa giờ hạn chế, từ kinh ngạc nhìn tử tinh cầu trong tay Diệp Âm Trúc, đây là truyền tống thủy tinh ư, bây giờ không ngờ còn có đồ vật này tồn tại, hơn nữa là một khối to như vậy, tựa hồ có thể tiến hành truyền tống cả một nhóm nha. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, số lượng truyền tống cao nhất là 100 người. Sau khi trở thành Ngân Long ngoại tịch, Ngân Long Vương vì lung lạc ta mà ban cho. Trong mắt Tử toát ra một tia hàm ý, tươi cười, vừa đánh vừa xoa, Ngân Long Vương này cũng có chút đầu óc, nhưng là đồ tốt nha cho dù là trong lịch sử tử tinh nhất tộc chúng ta ghi lại trên lục địa cũng không xuất hiện quá vài lần hơn nữa việc sử dụng cũng có không ít tổn hại âm trúc sau này sử dụng nó truyền tống cậu nhất định phải cẩn thận một chút phải đảm bảo an toàn mới có thể sử dụng nếu không một khi có ngoại lực phá hư truyền tống thủy tinh lập tức tổn hại diệp âm trúc gật đầu nói ta sẽ chú ý tử bây giờ cậu có thể nói cho ta biết thân thế của cậu tử chỉ chỗ bên cạnh mình để diệp âm trúc ngồi xuống trong đôi mắt tím hiện lên một tầng quang vụ tím than nhẹ một tiếng nói bắt đầu nói từ tổ tiên của ta thời thượng cổ hoặc nói là khi long khi nỗ tư lục địa mới hình thành các loài sinh vật dần dần tiền hóa một ít chủng tộc cường đại bắt đầu xuất hiện khi đó diện tích long khi nỗ tư lục địa còn không có lớn như bây giờ ước chừng chỉ bằng khoảng một nửa lục địa bây giờ thôi so với giờ chỉ có cực bắc hoang nguyên hơn nửa mễ lan đế quốc a tư khoa lợi vương quốc một nửa ba lạc mạc vương quốc hay chính là bộ phận phía tây bắc của long khi nỗ tư lục địa bây giờ lúc ấy xuất hiện các chủng tộc lớn phân biệt các vị trí không giống nhau loài người các cậu ở trạng thái nguyên thủy trong mắt các chủng tộc cường đại các cậu chỉ là đồ ăn hay người hầu thôi lúc này các chủng tộc lớn tranh nhau chiếm các địa cực làm căn cứ một trong đó là tử tinh bỉ mông chúng ta một tộc kia là long tộc bây giờ lúc ấy hai đại chủng tộc chúng ta là hai thế lực mạnh nhất đương thời đơn giản mà nói thần thánh cự long chính là tổ tiên long tộc bây giờ mà tử tinh bỉ mông chúng ta chính là tổ tiên của bỉ mông cự thú nhất tộc khi đó chúng ta cùng sống ở cực bắc hoang nguyên có đông đảo minh hữu bỉ mông chúng ta lúc ấy mới là chủng tộc cường thịnh nhất bấy giờ tất cả thú nhân tộc đều là chư hầu của chúng ta khi đó chúng ta cũng không gọi là bỉ mông mà được xưng là thành thú tử tinh thành thú hay chính là chúa tể tuyệt đối của cực bắc hoang nguyên nói đến đây tử dường như thấy lại huy hoàng của tổ tiên tử quang trong mắt không nhịn được nồng thêm vài phần dừng lại một chút hắn mới tiếp tục nói long tộc khi đó chủ yếu sinh sống ở vùng đất a tư khoa lợi vương quốc cùng với vùng phụ cận mỹ lan đế quốc số lượng chúng mặc dù không ít nhưng không cách nào cấu thành uy hiếp đối với thú nhân tộc chúng ta thần thánh cự long quả thật cường đại nhưng so sánh với tổ tiên ta còn kém một bậc khi đó long tộc chủ yếu kết minh với tinh linh tộc và ải nhân tộc cùng với một tộc đã tuyệt diệt là tộc người chim thú nhân chúng ta đối với xâm lược cũng không cảm thấy hứng thú lắm khi đó cực bắc hoang nguyên cũng không lạnh giá giống như bây giờ mà sản vật phong phú cũng đủ cho chúng ta tự cấp tự túc nhưng hòa bình không duy trì được lâu một chút bi thương nhạt nhạt xuất hiện trong tâm tình tử diệp âm trúc cũng không cắt đứt câu chuyện tiếp tục nghe hắn kể lại long tộc thiên tính dâm đảng nhất là long tộc cao giai càng như thế đạt tới cấp 9, long tộc có thể hóa thân làm người cơ hồ cùng chủng tộc nào cũng phát sinh quan hệ con cháu không ngừng sinh sôi cũng xuất hiện á long như các người bây giờ gọi là tuần long mặc dù so với long tộc chính thức tuần long còn có trên lệch rất lớn nhưng chúng hoàn toàn nghe long tộc chỉ huy số lượng không ngừng tăng giã tâm của long tộc càng lúc càng lớn chúng bắt đầu bất mãn với tình huống hiện hữu dòng ngó cực bắc hoang nguyên vốn thuộc về thú nhân chúng ta chiến tranh cũng từ đó bắt đầu xuất hiện diệp âm trúc kinh ngạc nhìn tử mặc dù ấn tượng của hắn đối với long tộc rất không tốt Nhưng theo hắn biết, tính xâm lược của Long tộc tự hồ cũng không mạnh. Dưới ảnh hưởng của đồng đảng bổn mạng khế ước, từ cảm giác được nghi hoặc trong lòng Diệp Âm Trúc, mỉm cười nói: "Ta hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng những gì ta nói đều là thật. Nhưng vị trí của Long tộc thời thượng cổ và Long tộc bây giờ là không giống nhau. Khi đó số lượng cự long chính thức thủy chung ở mức xung quanh 10 vạn, cậu nghĩ xem, 10 vạn cự long cỡ đấy, hơn nữa còn có trăm vạn á long, đó là một lực lượng cường đại thế nào, bọn họ có thể yên lặng không? Còn bây giờ, Long tộc muốn duy trì nòi giống cũng khó khăn." còn có thể xâm lược cái gì. Loài người các cậu thân thể mặc dù nhỏ yếu, nhưng trí tuệ long tộc không thể bằng được. Chỉ đơn giản pháp lam thất tháp đứng đó, cả long tộc đã không dám coi thường vọng động. Mười vạn cự long ư, Diệp âm trúc giật mình mở to hai mắt nhìn. Hắn đã thấy qua sự cường đại của long tộc, tự nhiên hiểu được mười vạn cự long ý nghĩa như thế nào. Nếu bây giờ còn có mười vạn cự long tồn tại trên đời, sợ rằng có thể dễ dàng đạp bằng cả long khi nỗ tư lục địa. Tử, chẳng lẽ mười vạn long tộc cùng trăm vạn á long là do bỉ mông các cậu trong lúc chiến đấu giết đến hầu như không còn sao nếu thật sự là như thế trận chiến này quả thật quá tàn khốc tử lắc đầu không không phải mặc dù bỉ mông chúng ta và long tộc thực lực khi đó đều cực kỳ cường hãn nhưng cũng không có điên cuồng chém giết đến mức hủy diệt lẫn nhau như thế long tộc bắt đầu phát động chiến tranh với chúng ta mặc dù chiến tranh kéo dài nhưng tiêu hao phần lớn chỉ là thú nhân bình thường và á long bỉ mông chúng ta và cự long hao tổn cũng không quá lớn theo sự kéo dài của chiến tranh minh hữu của song phương chúng ta cũng từ từ gia nhập lúc này trận chiến của bỉ mông và long tộc lan ra khắp mọi ngõ ngách của lục địa long tộc mặc dù có á long số lượng đông đảo so với trước kia trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhưng thú nhân chúng ta trời xin là chiến sĩ xuất sắc nhất bọn họ muốn chiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng chiến tranh rằng co một ngàn năm loài người các cậu chính là tại một ngàn năm này lén lút phát triển lên nói sinh đây trong mắt tử đột nhiên toát ra một tia sợ hãi sau một ngàn năm tranh đấu đầu tiên thiên phạt xuất hiện lục địa phát sinh biến hóa bất ngờ trong trí nhớ tổ tiên lưu lại tràn ngập sợ hãi có thể là trời cao trừng phạt Bỉ Mông chúng ta và Long tộc đã gây ra chiến tranh kéo dài, nhưng sao lại là thiên phạt tần khốc như thế, Bỉ Mông cùng Long tộc số lượng đại giảm, cực bắc hoang nguyên biến thành thế giới băng tuyết căn bản nguyên nhân cũng là từ đó, Diệp Âm Trúc không nhịn được phải hỏi, từ ánh mắt của tử, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra thiên phạt đối với Bỉ Mông tộc gây ra thương tổn như thế nào, tâm tình của tử rõ ràng có chút kích động, là va chạm từ một khối thể tích cực lớn, có thể so với diện tích đại lục của chúng ta hiện nay, nó từ trên trời rơi thẳng xuống dưới đại dương một phần của nó va chạm kịch liệt với đại lục vốn có của chúng ta diệp âm trúc kinh hồ ý cậu nói là mặt đất của long khi nỗ tư đại lục hiện nay là do hai khối đại lục va chạm với nhau mà sinh ra ư tử trầm trọng gật đầu thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang lần va chạm đó mang đến một tai nạn vô cùng lớn tại vị trí trung tâm vụ va chạm không biết đã có bao nhiêu sinh vật hôi phi yên diệt cho dù có là cấm chú cường đại cũng không thể so sánh được với một phần nhỏ của vụ va chạm đó va chạm kịch liệt đó khiến cho thiên địa bị rung chuyển bầu trời cũng xuất hiện một vết sách lớn tại vị trí hạch tâm hai khối địa lục va chạm vô số dị chủng địch nhân từ trong vết rách lao ra điên cuồng chém giết những sinh vật khai thủy của chúng ta dị chủng sinh vật ư rốt cuộc là gì vậy tử cười khổ nói tổ tiên của ta gọi chúng là tử linh chúng tựa hồ không có sinh mệnh cũng không ý kỵ tử vong thậm chí không biết đau là gì mặc dù thân thể và thực lực của chúng không cường đại nhưng số lượng lại nhiều vô kể dường như là vô cùng vô tận điều đáng sợ nhất là sự xuất hiện của chúng kèm theo căn bệnh ôn dịch không một chủng tộc nào có thể ngăn cản nổi căn bệnh đó nó tựa như một vòng tròn tử vong lấy chúng làm hạch tâm không ngừng khuếch tán ra ngoài nơi nào chúng qua không còn lấy một ngọn cỏ đặc điểm của tử linh là có đôi mắt màu xanh biếc ngoài ra những ghi chép khác về sinh vật này là vô cùng ít trong trí nhớ của tổ tiên ta lưu lại chỉ tràn ngập những con mắt màu xanh biếc của bọn tử linh cùng những khói xanh không ngừng tỏa ra từ thân thể chúng khiến căn bệnh ôn dịch được khuếch tán không ngừng thậm chí đã lây lan đến một phần tư tổng diện tích cả hai đại lục các chủng tộc sinh vật chết vì chúng nhiều vô kể sự khủng hoảng bao trùm khắp nơi vốn là đối địch nhưng trước thảm họa tử linh bỉ mông cùng long tộc nhanh chóng thiết lập một liên minh liên hợp tất cả các chủng tộc trên long khi nỗ tư đại lục hướng tới đám tử linh toàn lực công kích chúng ta tuyệt đối không thể để cho căn bệnh ôn dịch lan tràn không để cho bọn tử linh chiếm lấy đất đai của quê hương chúng ta nghe tử kể lại truyền thuyết diệp âm trúc dường như thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh dị vô số dị hình sinh vật đánh sâu vào trong đại lục trong khi bỉ mông cùng long tộc thống lĩnh tất cả các chủng tộc đứng lên đánh đuổi kẻ xâm lược như vậy là hàng vạn năm trước cự long và các cậu tại đây đã đánh nhau với Tử khó nhọc gật đầu. Tại chiến trường, chúng ta đột nhiên phát hiện tử linh xâm thực không phải chỉ riêng khối đại lục của chúng ta mà còn có một bộ phận khác tiến về đông phương đại lục. Mà ở đông phương đại lục chống trả tử linh so với chúng ta càng thêm mãnh liệt hơn, một chủng tộc không có cánh nhưng lại có thể tự do bay lượn trên không trung. Thân thể vừa dài vừa lớn có màu hoàng kim cầm đầu, đại quân gồm vô số chiến sĩ mặc khôi giáp màu vàng, hướng tới tử linh công kích những đòn mãnh liệt. Sau này tổ tiên ta mới biết sinh vật không có cánh mà có thể bay lượn trên không trung đó là long tộc ở phương đông. Mỗi người dân ở đông phương đều xưng là truyền nhân của rồng. Truyền nhân của rồng ư? Không biết tại sao mỗi khi nghe đến bốn chữ này trong nội tâm của Diệp Âm trúc lại xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ quái. Người từ phương đông, chúng ta mới hiểu được nguyên lai loài người cũng có thể chiến đấu. Bọn họ có đấu khí vô cùng cường đại cùng những kỹ xảo hoa lệ so với những vũ kỹ đơn giản của chúng ta mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa đông phương cự long cùng đông phương nhân là một tổ hợp sự phối hợp của họ so với chúng ta xuất sắc hơn rất nhiều khi chúng ta còn đang chật vật với đám tử linh có thể sẽ không thể chống cự được thêm lâu nữa thì họ đã dùng một loại chiến pháp bỏ mạng dốc sức dồn hết bọn tử linh về phía sau thấy chết không sờn lòng vì đem toàn lực chiến đấu với tử linh nên thương vong của bọn họ so với chúng ta cũng lớn hơn rất nhiều càng quan sát kỹ càng thấy đông phương cự long mới chính thức là rồng so với đám thần lần của chúng ta mạnh không biết bao nhiêu lần đó mới chính thức là chủ lực hủy diệt trong chiến tranh diệp âm trúc bột miệng nói ra những nghi hoặc trong lòng mình đông phương đại lục có tên không loài người ở đó có đặc điểm gì tử liếc mắt nhìn hắn thật lâu rồi mới nói đại lục của bọn họ có danh xưng là đông long đại lục trên đại lục đó cũng chỉ có duy nhất một quốc gia đó là đông long đế quốc cái gì cậu nói đông long đế quốc ư quang mang trong mắt diệp âm trúc trượt lóe thật sự là đông long đế quốc sao như vậy đối với đông long bát tông của mình có mối quan hệ gì đây tử gật đầu đáp cậu nghĩ đúng hướng đấy nếu ta đoán không sai đông long bát tông các cậu có thể là hậu nhân của đông long đế quốc bởi người dân của đông long đế quốc có đặc điểm từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi là tóc đen mặc dù tại đại lục của chúng ta có vô số chủng tộc đa dạng nhưng cũng không có chủng tộc nào có mái tóc đen cả chỉ cần thấy một người trên đại lục này có mái tóc màu đen thì đó nhất định là di dân của đông long đế quốc đột nhiên diệp âm trúc tiến lên một bước bàn tay nắm chặt lấy bả vai tử sau đó thế nào kết quả của cuộc chiến tranh ra làm sao tuy đông long đế quốc trong cuộc chiến tranh tổn thất không ít nhưng tại sao bây giờ bọn họ lại tử đáp sau đó bỉ mông long tộc cùng đông phương đế quốc ra sức tiến lên Tử linh rốt cuộc cũng bị chấn lui trở lại vết rách không gian và bị phong ấn, nhưng do số lượng của chúng quá đông nên không thể phong ấn hết được, vẫn còn một số tử linh ở bên ngoài. Chỉ trong một năm làm cho phần lớn sinh vật lâm vào tình trạng thương vong, mỗi một chủng tộc đều chịu thương vong thảm trọng. Chủng tộc của chúng ta sinh ra để chiến đấu, số lượng đã rất thưa thớt, hơn nữa đại đa số đều lây ôn dịch, số lượng tộc nhân càng ngày càng giảm. Nếu chúng ta không thể chống đỡ nổi nữa, chúng sẽ lại từ vết rách không gian chui ra, một lần nữa đại lục sẽ bị bọn chúng xâm chiếm mà sợ rằng chúng ta sẽ không có lấy một cơ hội để phản công, trong mắt từ lóe lên những tia quang mang sủng kính, trong trí nhớ của tổ tiên ta truyền lại có một đoạn vô cùng ấn tượng, khắc sâu vào tâm trí ta, ngay lúc nguy cơ nhất, 47 hoàng kim cự long của Đông Long Đế quốc đã đồng loạt bay lên, dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng của mình chuyển vết rách từ không trung xuống mặt đất, sau đó dùng thân thể khổng lồ của mình bố trí một phong ấn trên vết rách không gian đó, dùng tính mạng để đổi lấy thế giới, kết thúc cuộc chiến tranh, số dũng sĩ của Đông Long Đế quốc còn lại không đến 10 vạn người. Đó là những gì còn lại của cả một đại lục. Mặc dù bỉ mông tộc chúng ta cực kỳ căm ghét Long tộc, nhưng đối với Đông Phương Cự Long lại vô cùng sùng kính, họ đã cứu lấy tất cả các chủng tộc của chúng ta. Đông Phương Cự Long, bốn chữ này khắc sâu vào trong đầu Diệp Âm Trúc, truyền nhân của rồng, hắn tự hỏi không biết chính mình có phải là hậu nhân của họ không đây. Nói đến đây, ngữ khí của Tử đột nhiên trở nên phẫn nộ. Mặc dù cuộc chiến tranh hủy diệt đã kết thúc, nhưng tại Long khí nổ tư đại lục lại chưa có hồi kết. Một khắc sau khi 47 Đông Phương Cự Long dùng thân mình phong ấn vết rách không gian nọ, Chúng ta lại tiến vào thời kỳ ngàn năm hỗn loạn, nguyên do bắt đầu cũng chính là do thần thánh cự Long Nặc Khắc Hy đánh lén, một kẻ cực kỳ hèn hạ. Thấy địch nhân đã không còn có thể uy hiếp, hắn đột nhiên quay sang đánh lén tổ tiên của chúng ta, lúc đó là Tử Tinh Bỉ Mông Vương. Cơ hồ tất cả các chủng tộc đều lầm vào tình cảnh kiệt sức sau cuộc chiến tranh, có ai ngờ rằng mình sẽ bị tập kích từ sau lưng đâu. Do không đề phòng, tổ tiên ta đã bị một kích toàn lực của Nặc Khắc Hy tiêu diệt, nhưng trước khi chết, người cũng kịp phản kích một đòn chí mạng, hắn cũng bị thương nặng. Vừa mới ngừng chiến đấu, Bắt tay giảng hòa đế liên minh chống lại địch nhân, cả hai chủng tộc lại lao vào một cuộc chiến mới. Những người còn sống sót của Long tộc và Bỉ Mông tộc đã cực kỳ ít, không biết đã có bao nhiêu tộc nhân trở thành thi cốt vô tồn. Chúng ta trở về bằng thiên tuyết địa ở cực Bắc Hoang Nguyên, mà Long tộc cũng trở về phương Tây. Nguyên do hỗn loạn bắt đầu xảy ra là như vậy. Thay mặt Tử Tinh nhất tộc, ta phải cảm ơn cậu vì đã hủy diệt hoàn toàn nặc khắc hy." Diệp Âm Trúc tiếp tục hỏi, "Vậy những người của Đông Long Đế quốc đâu? Bọn họ sau đó thế nào?" Tử thở dài một hơi nói, Trận chiến hủy diệt đó đối với Đông Long Đế quốc đã kích cực kỳ lớn, trong số 10 vạn người còn sống đại bộ phận cũng đều lây lan ôn dịch, sau đó một thời gian dài, số lượng của bọn họ không ngừng giảm bớt, căn bản không đủ khả năng để phục hồi lại đất nước. Mà tại đây, tại phương Tây của chúng ta hỗn loạn cũng bắt đầu cuột khởi, không biết Đông Long Đế quốc có bị ảnh hưởng hay không, chỉ biết là bọn họ hoàn toàn lui về sống ẩn nhẫn, nhiều năm rồi không thấy xuất hiện. Trong ngàn năm qua, số lượng dân cư bọn họ tăng mạnh, phải biết rằng khả năng sinh sản của Bỉ Mông tộc và Long tộc là cực kỳ yếu, ngay cả Á Long cũng không ngoại lệ ít nhất là còn kém loài người các cậu rất nhiều tại trận chiến hủy diệt loài người phương tây thậm chí còn không đủ tư cách làm một binh sĩ quèn vì vậy bọn họ vẫn ẩn mình ở phía sau tuy vậy cũng phải chịu không biết bao nhiêu thương tổn trải qua ngàn năm cố gắng bọn họ nhanh chóng phát triển đi lên thành lập tây long đế quốc bởi vì thú nhân của chúng ta cư trú tại cực bắc hoang nguyên rét lạnh đối với bọn họ cũng không sinh ra ảnh hưởng gì lớn nên bọn họ cũng chưa xâm lấn địa bàn của chúng ta nhưng kể từ khi bọn họ cùng long tộc kết liên minh bọn họ bắt đầu xâm chiếm khắp nơi trên đại lục mà mục tiêu của bọn họ ngoài trừ tại đại lục phương tây này đương nhiên phải có đông long đại lục muốn dung hợp hai đại lục làm một khi đó nhân tài của đông long đế quốc cũng bắt đầu khôi phục được một ít dân số cũng đạt đến con số ngàn vạn người chiến tranh lại bắt đầu lần này là cuộc chiến của riêng loài người mà thôi đáng thương cho đông long đế quốc mất đi hộ quốc thần long lại không am hiểu ma pháp chỉ bằng đầu khí cùng những kỹ xảo hoa lệ thì cho dù bọn họ có cường đại đến bao nhiêu vẫn bị số lượng địch nhân khuất phục đối thủ của bọn họ lại còn có long tộc tây phương trợ giúp cầm cự được chừng trăm năm, Đông Long Đế quốc bị tiêu diệt. Lẽ nào lại như vậy? Như thế cũng được sao? Chẳng phải trong cuộc chiến hủy diệt Đông Long Đế quốc đã cứu lấy tất cả các chủng tộc phương Tây sao? Tại sao người phương Tây lại còn muốn chiếm lấy đất đai quê hương của bọn họ? Lửa giận trong lòng thiêu đốt, Diệp Âm Trúc không tự chủ được dùng sức nắm chặt lấy bả vai của Tử. Tử cũng không có tránh né, bả vai vẫn để yên cho Diệp Âm Trúc muốn làm gì tùy ý, trên mặt thậm chí còn không có lấy một tia thống khổ, cười khổ nói: "Đều là vì lợi ích cá nhân cả." Ta không thể giải thích về vấn đề tình cảm cho cậu, nhưng mà đối mặt với lợi ích, với những tài nguyên phì nhiêu của Đông Phương Đại Lục, cậu cho rằng người phương Tây có thể tùy ý để cho Đông Long Đế Quốc hồi phục nguyên khí phát triển đi lên sao? Không, bọn họ sẽ không để như vậy xảy ra. Nếu Đế Đông Long Đế Quốc tiếp tục phát triển, hoặc lại xuất hiện Đông Phương Cự Long, vậy số phận bọn họ sẽ ra sao đây? Cho nên bọn họ bắt buộc phải phát động chiến tranh xâm lược Đông Long Đế Quốc, hoàn toàn tiêu diệt quốc gia này. Chỉ có một số ít người của Đông Long chạy thoát được. Bao nhiêu di sản văn hóa của Đông Long Đế quốc để lại đều bị Tây Long Đế quốc thôn phệ, chuyển hóa thành những vật của mình. Nếu không có những văn minh của Đông Long Đế quốc để lại, sợ rằng loài người không có khả năng phát triển đến mức áp đảo các chủng tộc khác như hiện nay, ngay cả Long tộc cũng phải uý kỵ. Nghe Từ nói, lửa giận trong lòng Diệp Âm Trúc dần dần hạ xuống, chậm rãi buông tay khỏi bảo vai Tử. Nhưng Tử thấy âm trúc tỉnh táo trong nháy mắt như thế lại cảm thấy có chút lo lắng. Hắn biết, âm trúc bởi vì chính mình dạy dỗ, tâm địa đơn thuần ban đầu nay đã xảy ra chút biến hóa. "Tử, ta không có việc gì" cậu tiếp tục nói đi ta muốn biết toàn bộ âm thanh của diệp âm trúc vang lên lạnh lùng thậm chí so với không khí bên ngoài của cực bắc hoang nguyên còn muốn lạnh hơn tử nói mặc dù thủ đoạn của tây long đế quốc đối với đông long đế quốc là vô cùng hèn hạ nhưng bọn họ cũng không phải là những người hồ đồ cậu biết tây long đế quốc bằng vào cái gì để có thể chiến thắng được đông long đế quốc không là ma pháp thân phận của ma pháp sư kể từ đó cũng trở nên cao quý khi đó tây long đế quốc mặc dù là một đế quốc nhưng lại không có quốc vương đế quốc do nguyên lão viện khống chế Mỗi một thành viên của Nguyên lão viện đều là ma pháp sư cường đại. Đây cũng là nguyên do khiến cho Tây Long Đế quốc phân liệt sau này. Nguyên lão viện chính là tiền thân của Pháp Lam hiện nay, hay còn gọi là Pháp Lam Thất Tháp. Sau khi thống nhất được đại lục, Nguyên lão viện lập tức tuyên bố thành lập Pháp Lam là nơi thần thánh, không cho bất cứ ai được xâm phạm. Thực chất bên trong Pháp Lam chính là nơi mà 47 Kim Long Phong ấn vết rách không gian, Pháp Lam Thất Tháp cũng được xây dựng ngay trên đấy, khiến cho phong ấn càng thêm vững vàng. Nguyên lão viện lựa chọn 7 tên ma pháp sư cường đại nhất của bảy hệ thành tháp chủ đời thứ nhất Mặc dù bây giờ Long Khí Nỗ Tư Đại Lục có 8 quốc gia, nhưng không có nghĩa là Tây Long Đế quốc đã bị hủy diệt, quyền lực chính thức vẫn nằm trong tay của Pháp Lam. Bất luận là quốc gia nào, cho dù có cường đại như Mễ Lan đi chăng nữa cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Pháp Lam thất tháp. Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc được nghe nói về lịch sử của các quốc gia. Tại đồ thư quán của hoàng gia Mễ Lan Đế quốc, hắn cũng đã đọc qua một số quyển nói về lịch sử đại lục, nhưng đều bắt đầu kể từ khi các quốc gia bắt đầu được thành lập. Tựa hồ như kể từ khi Long Khí Nỗ Tư Đại Lục sinh ra đến nay, Pháp Lam đã tồn tại như một điều tự nhiên lúc này từ miệng tử hắn mới biết được mọi điều về tiền nhân nhưng tại sao hai ông nội lại không nói cho mình biết đây chẳng lẽ thực lực bản thân mình còn chưa đủ cường đại hay sao tử cảm ơn cậu đã nói cho ta biết những việc này vậy còn cậu thì sao tại sao cậu lại xuất hiện tại bích không hải tử đáp thú nhân chúng ta trở về cực bắc hoang nguyên sau đó cũng bắt đầu tự mình phát triển khôi phục nguyên khí có một điểm thú nhân rất giống loài người đó là khả năng sinh sản ngoại trừ bỉ mông tộc sinh sản ít ỏi như long tộc những chủng loại thú nhân bình thường sinh sản rất nhanh dân dân chiếm lĩnh được toàn bộ cực bắc hoàng nguyên sự phát triển cũng được phân biệt hùng nhân sư nhân cùng hổ nhân là tam đại chủng tộc trụ chủ cột bởi vì có số lượng hoàn toàn chiếm ưu thế bỉ mông tộc chúng ta không hề chiếm cứ vị trí chủ đạo nhưng bởi thực lực cường hãn của mình trong thú nhân tộc chúng ta cũng có vị trí không nhỏ tam đại chủng tộc thú nhân đối với chúng ta rất tôn kính cầm đầu long tộc chính là thần thánh cự long nhưng cự long bình thường muốn tu luyện đạt đến mức đó là cực kỳ khó khăn cho dù bọn họ có sống lâu đến đâu thì trong long tộc cũng không xuất hiện một thần thánh cự long thứ hai nhưng ta sợ rằng có lẽ cái chết của nặc khắc khi sẽ khiến trong tương lai không xa sẽ xuất hiện một thần thánh cự long mới nhưng bỉ mông chúng ta lại không giống như thế không phải tu luyện như bỉ mông bình thường cũng không phải thông qua giao phối để duy trì nòi giống tử tinh bỉ mông thọ mạng tới gần ngàn năm khi một tử tinh bỉ mông tử vong thì không đến ngàn năm sau sẽ có một hậu đại của hoàng kim bỉ mông biến dị thành tử tinh bỉ mông giống với thần thánh cự long tử tinh bỉ mông cũng chỉ có một một khi tử tinh bỉ mông xuất hiện hắn sẽ là chúa tể của thú nhân tam tộc thú nhân sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của hắn đưa ra Khi Tam tộc thú nhân vừa mới cuột khởi, họ còn chấp hành điều này một cách nghiêm túc. Nhưng theo thời gian trôi đi, thực lực của chủng tộc họ không ngừng phát triển, những lời tổ huấn này không được tiếp thu nhan vua moi quat khoi ho con chap dần rơi vào quê lãng. Tam đại chủng tộc chia nhau cai quản ba phần của cực bắc hoang nguyên. Nếu có một ngày một kẻ nào đó bỗng dưng xuất hiện bảo cậu phải nghe lệnh của hắn thì cậu có nghe không? Vì thế Tử Tinh Bỉ Mông không được thú nhân ủng hộ làm vương giả, mà ngược lại còn trở thành mục tiêu của Tam tộc thú nhân. Tử Tinh Bỉ Mông sinh ra trước ta vừa mới ra đời đã bị Tam tộc bí mật sát hại cho nên long tộc không có thần thánh cự long xuất hiện thì thú nhân cũng không có tử tinh bỉ mông xuất hiện nói đến đây trong mắt tử lại toát ra thần sắc thống khổ sự ích kỷ của thú nhân chính là hạn chế lớn nhất của bọn họ tử tinh bỉ mông không những là bỉ mông mạnh nhất mà còn chiếm vị trí rất lớn trong lòng những bỉ mông khác với cái nhìn thiền cận thú nhân căn bản không biết là không có tử tinh bỉ mông bọn họ vĩnh viễn không có khả năng ra khỏi cực bắc hoang nguyên vĩnh viễn không thể kháng lại long tộc tử tinh bỉ mông chúng ta phát triển cần không nhiều thời gian chỉ cần trăm năm là một tử tinh bỉ mông có thể trở thành ma thú cấp 10. nhưng để có trăm năm bình yên phát triển là giấc mộng đẹp của chúng ta lúc ta mới sinh thì so với những bỉ mông khác cũng không có gì khác nhau nhưng tuổi ngày một tăng thân thể của những đứa nhỏ bỉ mông khác rất nhanh phát triển trong khi ta càng ngày lại càng trở nên giống loài người chẳng những thân thể không phát triển mà ngay cả tóc và con mắt cũng bắt đầu chuyển thành màu tím lập tức ta bị lôi thần tù trưởng phát hiện hắn phái người đến bắt ta tìm cách hủy diệt ta may mà còn có một vị thúc thúc từng thụ ân gia đình ta tới báo tin tức Thừa dịp cha mẹ ta chống cự lại lôi thần tù trưởng, người đó lén lút mang ta trốn đi. Ông nói vóc người của ta và đứa con trai đã chết của ông rất giống nhau, đứa con ông mới được 2 tuổi thì toàn thân trở nên tím bầm rồi chết. Ước mơ của ông là trợ giúp ta trở thành vua của thú nhân tộc để bảo vệ ta, cũng không muốn liên quan đến những người khác. Ông dặn ta không được nói bí mật của ta cho bất kỳ người nào được biết. Sau này ông chết đi trong một trận đánh với loài người. Không có thúc thúc bảo vệ, trong 15 năm ta không ngừng trốn chui trốn lủi trong lãnh địa của thú nhân tộc thậm chí cũng không dám liên lạc với những thân nhân trong bỉ mông tộc bởi vì ta không muốn liên lụy tới bất kỳ người nào nữa cuối cùng ta cũng đã trốn thoát khỏi lôi thần bộ lạc và tiến vào thế giới loài người trong mắt tử lóe lên sự thương cảm và phẫn nộ khi đó ta đã nghĩ phải rời lôi thần bộ lạc càng xa càng tốt để bản thân có thể an toàn khi ta hoàn toàn phát triển mới trở về bắt những kẻ thù của ta phải hứng chịu tất cả những cây đắng mà ta đã phải trải qua vì thế ta đi về phía nam đến a tạp địch á khi ta đi qua bích không hải vừa lúc nghe được tiếng đàn của cậu Lúc đó do ta còn bé nên thân thể cũng phát triển chậm rãi, nhìn qua cũng chỉ tương đương tầm tuổi cậu mà thôi. Hình dáng của tử tinh bỉ mông chúng ta rất giống loài người, chỉ đến khi trưởng thành mới có thể huyễn hóa thành bản thể. Bình thường muốn sử dụng hết thực lực còn phải đợi thêm 80 năm nữa. Dĩ nhiên tại Bích Không Hải, câm khúc của cậu đối với sự phát triển của ta cực kỳ thuận lợi, xúc tiến thân thể ta phát triển. Ở với cậu 10 năm bằng 50 năm ở bên ngoài, bây giờ thực lực của ta cũng đã đạt đến cấp 7. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian nữa, để cho ta hoàn toàn phát triển nên biết tử tinh bỉ mông căn bản không thứ gì có thể ngăn cản diệp âm trúc trượt nói nguyên lai là như vậy khó trách cậu khi đó mỗi ngày đều đến nghe ta đạn cầm sau khoảng thời gian này ngày nào ta cũng sẽ đến đạn cầm cho cậu nghe trợ giúp cậu phát triển gương mặt cương nghị của tử toát ra vẻ tươi cười lúc thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước ban đầu ta cũng chỉ muốn lợi dụng cậu mà thôi ta cũng không nghĩ rằng cậu không chút do dự dùng lần thiết lập khế ước duy nhất trong cuộc đời mình để kết hợp với ta khi đó ta mới hiểu được rằng cậu chính là người huynh đệ tốt nhất cả đời ta âm trúc Thứ lỗi cho ta vì đã giấu giếm quá nhiều điều, ta cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Là đối tượng truy đuổi gắt gao của thú nhân để bảo vệ chính mình, bất luận kẻ nào biết sự tồn tại của ta, cho dù là long tộc hay thú nhân tộc, ta đều phải ra tay hủy diệt. Diệp âm trúc trang trọng nói, chúng ta là huynh đệ, nỗi khổ của cậu ta có thể hiểu được. Tử, cậu đã chịu nhiều khổ cực rồi. Tử lắc đầu, ngang nhiên đáp, mọi việc đều đã xảy ra trong quá khứ. Âm trúc, chúng ta có đồng đẳng bổn mạng khế ước. Cho dù cậu có vắng mặt không ở bên ta thì lúc cậu đạn cầm lực lượng của ta cũng chịu ảnh hưởng. Huống chi việc thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước với cậu khiến cho tinh thần lực của ta được hưởng tiện nghi lớn, tốc độ phát triển mỗi lúc một nhanh hơn. Chỉ trong vòng 10 năm nữa ta có thể đạt đến trạng thái từ tinh bỉ mông trưởng thành. Âm Trúc, mọi chuyện của ta đều đã nói cho cậu nghe cả rồi. Ta cần sự trợ giúp của cậu." Diệp Âm Trúc gật đầu đáp, "Cậu nói đi, chỉ cần trong phạm vi ta có thể thực hiện. Chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí." Từ nói thực lực của tam đại chủng tộc thú nhân hiện nay vô cùng cường đại mặc dù ta có thể đứng lên kêu gọi tất cả bỉ mông tộc nhân đứng lên chiến đấu nhưng số lượng bỉ mông vẫn còn quá ít đàn kiến còn có thể cắn chết voi lớn huống chi là thú nhân với thực lực rất cường đại một khi phát sinh nội chiến hưởng lợi chỉ có loài người cùng long tộc mặc dù ta nhất định phải trở thành thủ lĩnh của thú nhân tất cả sau này sẽ đều là của ta nhưng ta cũng không muốn trong tương lai phát động chiến tranh đại quy mô cho nên chỉ với bỉ mông tộc căn bản là không đủ không thể giúp ta cầm cự được lâu dài Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút rồi nói: "Từ, hiện nay dưới tay cậu chỉ có chưa đến một phần 10 tổng số bỉ mông cự thú, mặc dù ta có thể giúp cậu nhưng lực lượng của chúng ta vẫn còn quá ít ỏi. Nếu không muốn phát động chiến tranh phải nghĩ ra cách khiến cho tất cả thú nhân phải thuần phục. Vậy thực lực của cậu phải đạt đến ma thú cấp 10 mới được. Ta đề nghị cậu không nên nôn nóng quá, nếu không sẽ đem lại không ít phiền toái cho bản thân. Tam đại chủng tộc đã thống trị thú nhân nhiều năm như vậy, thế lực đã đạt đến mức thăm căn cố đế, muốn loại bỏ sự thống trị của bọn họ, chúng ta phải dùng kế sách lâu dài." Nghe Diệp Âm Trúc nói vậy, tử chẳng buồn giàu chút nào, ngược lại còn gật đầu đồng ý. Âm Trúc, cậu thật sự đã trưởng thành rồi. Muốn trở thành thủ lĩnh của thú nhân, ta phải cần thời gian. Hơn nữa chỉ với bỉ mông tộc thì không đủ. Ta không chỉ phải cầm cự với con người mà còn phải cầm cự với cả thú nhân. Vì thế lần này ta muốn mời cậu cùng ta trở về sâu bên trong cực Bắc Hoang Nguyên, tìm kiếm một ít bằng hiểu của tổ tiên ta. Nếu có thêm bọn họ, khả năng chống trọi của chúng ta cũng tim kiem mot it bang huu cua to tien tăng lên. Đợi thêm đến lúc ta trưởng thành thì cho dù thực lực của tam tộc thú nhân có cường đại đến đâu cũng không dám phản kháng chúng ta. Diệp âm trúc nói, muốn ta làm gì cậu hãy nói đi. Bất quá bây giờ ta còn phải học ở học viện, không thể cứ nói đi là đi ngay được. Cậu có thể chờ ta kết thúc năm học này rồi mới đi có được không? Học chế của Mễ Lan học viện gồm 5 năm, vào mùa thu hàng năm bắt đầu đi học, đến mùa xuân thì chấm dứt, vào mùa hè thì được nghỉ ngơi thoải mái. Đại khái là chỉ còn một tháng nữa là ta được nghỉ, lúc đó ta có 4 tháng thời gian nghỉ ngơi để đi cùng cậu. Tử gật đầu, đáp, đương nhiên có thể, bây giờ ta chỉ thương lượng một chút với cậu mà thôi. Thẳng thắn mà nói, đối với lần này đi tìm lại những bằng hữu cũ của Tổ tiên, ta cũng không có hy vọng quá lớn. Diệp âm trúc tò mò hỏi, cậu rốt cuộc muốn tìm kiếm chủng tộc thú nhân gì? Tử nói, cho dù bị mông tộc chúng ta có cường đại nhất thì số lượng cũng không vượt quá con số 2 vạn. Sở dĩ có thể kháng cự cùng 10 vạn cự long chính là bởi vì chúng ta có minh hữu cường đại. Nếu Long tộc chỉ có duy nhất một thần thánh cự long là ma thú cấp 10 thì thú nhân chúng ta có đến tổng cộng 4 ma thú cấp 10, do Tử Tinh Bỉ Mông đứng đầu, được xưng là Tứ đại thần thú. Thứ ta muốn tìm kiếm chính là hậu nhân của Tam đại thần thú còn lại. Tứ đại thần thú đồng thời ra mặt, thử xem thú nhân sẽ phản ứng ra sao đây. Tam đại thần thú ư? Bọn họ cũng cường đại như Tử Tinh Bỉ Mông sao? Ta từng nghe Nặc Khắc khi nói, ngoài hắn ra, thú nhân tộc còn có những ma thú cấp 10 khác nữa, nhưng đều có khuyết điểm, không có cách nào có thể so sánh với Tử Tinh Bỉ Mông. Tử gật đầu đáp, Điểm này nặc khắc khi nói đúng, nhưng cho dù bọn họ có khuyết điểm thì cũng là cấp 10. Ma thú cấp 10 chính là đã đạt đến mức thần thú trong truyền thuyết, cấp 10 ư, đó là khái niệm gì chứ? Ngoài trừ Tử Tinh Bỉ Mông cự thú ra, tam đại thần thú còn lại phân biệt là, bài danh đệ nhị là chiến tranh cự thú, cùng bài danh đệ tam là sơn lĩnh cự nhân cùng kim giáp cấm trùng. Trong đó chiến tranh cự thú có một khả năng nổi tiếng khắp thiên hạ là lực phòng ngự, cho dù là Tử Tinh Bỉ Mông trưởng thành hay thần thánh cự long cũng không thể so sánh được. Thân hình thật lớn, giống như một ngọn núi đơn giản mà nói tam đại chủng tộc thú nhân mặc dù có những tòa thành kiên cố thật nhưng nếu có một chiến tranh cự thú thì không cần một binh chủng nào phối hợp họ có thể dễ dàng công phá một thành tường cho nên chiến tranh cự thú còn có một danh xưng khác là kẻ phá hoại pháo đài nhưng khuyết điểm của bọn họ là lực lượng không được khỏe cho lắm đầu tiên là về tốc độ tiếp đó là công kích chỉ có duy nhất một cách đơn giản chiến tranh cự thú chỉ biết công kích những kẻ trước mặt mà thôi diệp âm trúc kinh ngạc nói chỉ có như vậy thì tại sao họ lại có thể đạt đến cấp bậc thần thú từ mỉm cười đáp Nếu cậu thực sự nhìn thấy chiến tranh cự thú, cậu sẽ không có nghi vấn này. Lực phòng ngự của họ ngay cả ta cũng cảm thấy kinh khủng, đó là bất tử chiến thần. Cho dù có là một tử tinh bị mông muốn giết chết một chiến tranh cự thú phải không ngừng công kích trong một tháng, may ra mới có thể hủy diệt họ. Cấm chu đối với chiến tranh cự thú mà nói chả là cái gì cả, tuyệt đối không thể xuyên qua lực phòng ngự của bọn họ. Do có thể ngăn cản mọi lực công kích mà bọn họ trở thành thần thú cấp 10. Cậu thử nghĩ lại xem, quân đội có thể linh hoạt tránh né một chiến tranh cự thú lao đến. Nhưng thành thị thì sao, đó chỉ là những vật chết, chỉ cần một chiến tranh cự thú lao vào, mọi lực phòng ngự của tòa thành đó coi như là không có rồi. Nghe từ giới thiệu về chiến tranh cự thú như vậy, trong lòng Diệp Âm Trúc không khỏi nảy sinh hứng thú. Vậy hai loại thần thú cấp 10 còn lại thì sao, bọn họ có năng lực gì? Từ nói, Sơn Linh cự nhân còn được gọi là Thạch cự nhân hoặc độc nhãn cự nhân, da của bọn họ cứng như là kim cương, hoàn toàn miễn dịch với mọi loại ma pháp, kể cả tinh thần ma pháp, vì thế còn được gọi là sát thủ ma pháp. Như cầm khúc của cậu cho dù cường đại đến mức nào cũng không sinh ra ảnh hưởng đối với bọn họ, mà lực phòng ngự vật lý của bọn họ mặc dù không kinh khủng như chiến tranh cự thú, nhưng cũng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Mỗi một sơn lĩnh cự nhân đều cao hơn 50 thước, vì thể khuyết điểm của bọn họ cũng giống như chiến tranh cự thú, có điều nhanh hơn một chút thôi. Nếu nói tại Long Khí nỗ tư đại lục có trung cực trọng trang bộ binh thì không thể nghi ngờ gì nữa, chính là sơn lĩnh cự nhân. Lực lượng của bọn họ cũng cực kỳ kinh khủng, có thể dễ dàng hạ gục cả 4 hoàng kim bỉ mông vây công. Hơn nữa bọn họ còn có một loại công kích đặc thù tên là lôi đình chi nhãn có thể trong nháy mắt phát ra một đạo sét đánh từ con mắt không một người nào có thể chạy trốn được nhược điểm của sơn lĩnh cự nhân ở ngay con mắt duy nhất của bọn họ phải dùng lực công kích vật lý cường đại trực tiếp công kích thì mới có thể hạ được bọn họ bất quá với thực lực của bọn họ việc bảo vệ mắt mình cực kỳ cẩn thận đồ đằng tổ tiên của lôi thần bộ lạc chính là sơn lĩnh cự nhân bọn họ trực tiếp gọi sơn lĩnh cự nhân là lôi thần cho nên nếu ta có thể thuyết phục được sơn lĩnh cự nhân đầu tiên có thể giải quyết được vấn đề về lôi thần bộ lạc Mà chiến tranh cự thú cũng là đồ đằng của chiến thần bộ lạc. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao ta lại hy vọng có được hai chủng loại thần thú này không?" Diệp Âm trúc gật đầu nói, "Vậy bài danh cuối cùng Kim Giáp Cấm Trùng thì sao? Chủng loại đó có thực lực gì cường đại?" Tử Đáp: "Kim Giáp Cấm Trùng là đồ đằng của Sở La môn bộ lạc, so với chiến tranh cự thú và sơn lĩnh cự nhân lại hoàn toàn trái ngược. Năng lực của họ không phải ở lực phòng ngự, mặc dù thân thể dài chừng 10 thước, lại có thêm một tầng giáp trụ màu vàng huyền lệ bao phủ, nhưng lực phòng ngự của họ lại cực kỳ yếu." hơn nữa tốc độ so với chiến tranh cự thú còn muốn chậm hơn một khi phát động công kích cường đại tấn công bọn họ có thể dễ dàng hủy diệt bọn họ nhưng ngàn lần không nên coi thường kim giáp cấm trùng nếu tại chiến tranh có thể vận dụng hợp lý năng lực của họ thì lực sát thương so với chiến tranh cự thú và sơn lĩnh cự nhân còn muốn kinh khủng hơn năng lực duy nhất của kim giáp cấm trùng chính là phóng ra nguyên tố đạn đó là một loại hỗn hợp giữa đấu khí cùng ma pháp nguyên tố một loại công kích vô cùng đặc thù khi chạm đến mục tiêu sẽ nổ mạnh loại công kích đó không thuộc về bất kỳ một hệ ma pháp nguyên tố nào Cho dù là Sơn lĩnh cự nhân cũng không thể hoàn toàn miễn dịch nhưng một chiếc kim giáp cấm trùng phải trải qua 10 ngày hấp thu nguyên tố bên ngoại giới mới có thể thuấn phát ra 3 phát nguyên tố đạn ngoài thực lực cường hãn thì nguyên tố đạn còn có thể truy tung theo địch thủ phạm vi bao trùng vượt qua 30 dặm Nếu tính một cách chính xác uy lực mỗi một viên nguyên tố đạn đều tương đương với một nửa cấm trú nhưng phạm vi bao trùm lại gấp hai lần cấm trú cậu còn nhớ lần trước cấm trú của Ngân Long và Hắc Long không phạm vi bao trùm của nguyên tố đạn so với lần đó không sai biệt nhiều lắm chỉ có điều uy lực kém hơn mà thôi, bởi vì do chính đấu khí cùng ma pháp của mình dung hợp nên tạo ra một tính chất đặc thù, không một loại vật phẩm phòng ngự kháng ma hay kháng vật nào có thể chịu đựng nổi. Đáng tiếc là trong khi chiến đấu với Long tộc, tổ tiên ta cũng không dám dễ dàng đưa Kim Giáp Cấm Trùng ra chiến đấu, bởi một khi họ xuất hiện sẽ trở thành mục tiêu cho toàn bộ Long tộc công kích. Nghe Tử nói xong, Diệp Âm Trúc không khỏi nhịn được hấp một ngụm lương khí, phạm vi công kích hơn 30 dặm, đối với một cường giả có lẽ không đủ đà kích nhưng đối mặt với quân đội thì tuyệt đối là huyết tẩy. Lại còn có thể thuần phát ba phát nữa chứ, không hổ danh là ma thú cấp 10, mặc dù lực phòng ngự hơi thấp nhưng bù lại lực công kích quả thực biến thái. Lúc này ngay cả Diệp Âm Trúc cũng có chút mong chờ đi tìm ba chủng loại thần thú, đối với thực lực kinh khủng của chúng không cách nào có thể hình dung ra được tử, vậy cậu biết bọn họ ở nơi nào không? Tử thở dài một tiếng, cười khổ nói, nếu ta đã biết cũng không phải phiền phức như bây giờ. Ta thậm chí còn không chắc lắm là bọn họ còn tồn tại từ thời thượng cổ đến nay hay không nữa. Phải biết rằng, trong cuộc chiến tranh hủy diệt bọn họ phải chịu thương vong nặng nề, mặc dù số lượng không phải duy nhất như tử tinh bỉ mông chúng ta, nhưng cũng không vượt qua con số một Ta biết được sự tồn tại của bọn họ là do phần ký ức của tổ tiên lưu trong trí nhớ, nhưng cũng không chỉ rõ bọn họ ở nơi nào. Tại sâu trong cực bắc hoang nguyên có những ma thú cường đại sinh tồn, ngay cả thú nhân cũng không dám dễ dàng đi tới. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vu vơ là có thể tìm được bọn họ thôi. Bất quá tam đại bộ lạc đối với đồ đằng của bọn họ cũng không ngừng tìm kiếm, mà qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có chút dấu vết nào xem ra chỉ có thể trông cậy vào vận khí thôi nếu có thể có được một người trong số bọn họ đối với ta là một sự trợ giúp vô cùng lớn rồi diệp âm trúc nói bây giờ ta mới hiểu được tại sao bỉ mông cự thú lại nghe lệnh của cậu lại còn xưng hồ cậu là tử đế học kỳ này chấm dứt ta sẽ không trở về bích không hải bốn tháng thời gian chúng ta ở cực bắc hoang nguyên hẳn là sẽ có nhiều thu hoạch tử nói trong thời hạn bốn tháng nếu vẫn không cách nào tìm được tung tích bọn họ ta coi như là cũng hết hy vọng đến lúc đó còn nghĩ đến việc tìm nữa hay sao được rồi âm trúc cậu có phát hiện được rằng tiếng đàn của cậu tựa hồ đối với ma thú có một loại công hiệu rất đặc thù không? Điểm này ít nhất đã được nghiệm chứng trên người bỉ mông chúng ta. Ta và các bỉ mông huynh đệ này đều rất mong muốn có thể được nghe cậu đàn cầm đó." Diệp Âm Trúc trầm tư nói, "Ta cũng phát hiện thấy điểm này, không biết có phải bởi vì ma thú tâm tính tương đối đơn thuần hay không nên dễ dàng bị tiếng đàn ảnh hưởng tâm tình. Mặc dù bọn họ tịnh không hiểu âm luật, nhưng cảm giác tâm tình so với loài người lại còn linh mẫn hơn." Tử Lắc đầu nói, "Không, không phải đơn giản như vậy. Nếu nói về tạo nghệ cầm khúc cậu mặc dù không tồi nhưng so ra vẫn kém vị tần thương sư phụ của cậu. Mặc dù ta cũng đã nghe hắn tấu một vài lần nhưng một chút phản ứng cũng không có. vậy mà cậu đạn tấu cầm khúc, dù chỉ là bản luyện tập sơ đẳng nhất cũng khiến ta gia tăng thực lực, có tác dụng trợ giúp nhất định. có lẽ chính là bởi vì cậu tu luyện xích tử cầm tâm trang. ta đã nghe tần gia gia của cậu nói qua, cậu là thiên tài vạn trung vô nhất để học cầm. trời sinh đối với âm luật có lĩnh ngộ lực rất mạnh. âm trúc sức lực một người trung quy là có hạn cho dù là ta là tử tinh bỉ mông cũng không có khả năng một mình đối kháng toàn bộ thú nhân nếu cậu đúng là hậu nhân của đông long đế quốc vậy thì cậu có địa vị xuất sắc tương lai nhất định không thể kém được mặc dù cậu bây giờ tuổi vẫn chưa lớn nhưng cũng hẳn là cũng đã bắt đầu tự mình chuẩn bị lực lượng tiếng đàn của cậu nếu có năng lực tăng trưởng thực lực ma thú vậy tại sao không tận dụng một chút bất cứ ma thú nào cũng hy vọng có thể lợi dụng điểm này để tiến hóa nếu may mắn nói không chừng cậu hoàn toàn có thể tổ chức một đại quân ma thú nghe tử nói xong diệp âm trúc trong lòng có chút mờ mịt hắn dù sao thời gian tiến vào xã hội vẫn còn thiếu mặc dù có thể hiểu được lời của tử về việc tự mình tăng trưởng thực lực nhưng dục vọng lại không mãnh liệt tử tự nhiên nhìn ra được vẻ mơ hồ của diệp âm trúc trầm giọng nói âm trúc có một điều cậu phải biết rõ nếu cậu đúng là hậu nhân của đông long đế quốc vậy địch nhân của cậu chính là mọi quốc gia trên long khi nỗ tư đại lục cha mẹ và sư phụ cậu sở dĩ không chịu nói lai lịch cho cậu sợ rằng cũng vì nguyên nhân này tất cả cũng vì an toàn của cậu đại lục đã tĩnh lặng rất nhiều năm Trải qua trăm ngàn năm chuyển hóa, cho dù là hậu nhân của Đông Long đế quốc trước kia cũng đã dung nhập vào trong các nước khác nhau rồi. Cho dù chính thức vẫn còn một ít di dân nhưng thực lực cũng còn xa mới có thể so sánh với các quốc gia con người. Cho dù ta trở thành vua của thú nhân, toàn lực ủng hộ cậu cũng không thể so sánh với lực lượng đã có từ ngàn năm của Pháp Lam thất tháp. Cậu có hiểu được ý tứ của ta chứ? Diệp âm trúc gật đầu. Từ, lần trước sau trận đánh tại Khoan Nha Thành, Mế Lan đế quốc hoàng đế Tây Nhĩ Duy Áo Thúc Thúc đã ban thưởng cho ta tòa thành nhỏ đó. Còn có cả núi non cực Bắc Hoàng Nguyên chung quanh bố Luân Nạp nữa. Nếu tương lai cậu gặp chuyện gì cứ đến đó. Đáng tiếc nơi đó quá nhỏ, nếu không, nói không chừng có thể như cậu nói, tự thành lập lực lượng của mình. Nghe Diệp âm trúc nói xong, trong tử mắt sáng ngời. Không, âm trúc cậu sai rồi, ta cho rằng cái nơi kia rất tốt. Vậy để ta cường hành phá vỡ không gian tới bên người, thu phục tộc nhân của ta ở đó. Đồng thời cũng quan sát sơ qua một chút địa hình nơi đó. Bố Luân Nạp là một vùng đất núi non rất cao, trong đó có rất nhiều ngọn cao hơn 4000 thước tạo thành vòng tròn trở thành bình chứng thiên nhiên của mỹ lan đế quốc đối với hoang nguyên thú của cực bắc mặc dù khoan nhá thành của cậu rất nhỏ nhưng diện tích núi non mặt đất ở bố luân nạp lại rất lớn sợ rằng diện tích đất của một vị đại quý tộc ở mỹ lan đế quốc cũng không thể so sánh cùng cậu chỉ bất quá bởi vì bố luân nạp núi non quá hiểm trở ở cực bắc hoang nguyên do khí lạnh từ phương bắc truyen đến làm cho khí hậu trở nên cực lạnh khắc nghiệt mới không được người coi trọng nhưng cậu nghĩ không chính xác bởi vì nó ở chỗ hẻo lánh Hoàn cảnh ác liệt lại không có người ở mới không dễ dàng bị người chú ý. Hơn nữa nó nằm ngay kể cực bắc Hoàng Nguyên. Nếu tương lai có một ngày ta nhất thống thú nhân tộc, vậy chúng ta có thể kết minh cùng một chỗ rất tốt. Ta cho rằng bây giờ mà nói, cơ hồ không có chỗ nào có thể so sánh với Khoan Á Thành về mức độ thích hợp đối với chúng ta. Diệp Âm trúc trần chờ một chút nói, nhưng tòa thành đó cũng quá nhỏ, dân cư chỉ có khoảng hai vạn, chỉ có thể săn bắn để kiếm sống. Ta vẫn còn nhớ rất rõ lần trước bị thú nhân tiến công, nếu không phải vận khí tốt sợ rằng chỉ một vị hoàng kim bỉ mông cũng có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của khoan y á thành khiến cả tòa thành bị hủy diệt tử nói thành nhỏ cũng không vấn đề gì chẳng lẽ không thể cải tạo sao nghe tử nói đôi mắt âm trúc cũng từ từ sáng lên vấn đề này ta cũng đã tự hỏi vị trí của khoan y á thành nói về núi non nam phương ba mặt toàn núi chỉ có một thông lộ rất hẹp xuyên qua trong núi nối thẳng mễ lan đế quốc với phổ lợi á bình nguyên hiện quy mô khoan y á thành thật sự quá nhỏ nếu nương nhờ địa thế Coi núi non hai bên khoan nhá thành là tấm bình phong, vậy là có thể tạo dựng bên trong núi non Bố Luân Nạp thành một thành thị thật lớn nằm trong thùng lũng. Chỉ là diện tích bên trong núi non Bố Luân Nạp thật sự rất lớn, muốn ở trong đó tạo dựng thực lực của mình, đầu tiên sẽ phải hoàn thành việc phòng ngự khắp núi non xung quanh. Việc này cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, hơn nữa còn phải cần đến các loại tài nguyên cũng như phải tính toán thiên văn, địa lý. Cho nên lúc đầu mặc dù ta từng nghĩ tới cầm thành tương lai nhưng rồi đành phải gác lại. Tử Trâm Ngâm một chút nói Như vậy đi, tìm kiếm thần thú là việc còn mờ mịt, tỷ lệ thành công không lớn. Lần này khi đi tìm thần thú trở về, chúng ta sẽ để ra một ít thời gian, ta với cậu tới Khoan Á Thành xem xét, suy nghĩ một chút sẽ kiến thiết cho tương lai như thế nào. Chúng ta phải đi rất xa, cũng không cần nhất thời sốt ruột. Cậu cũng có thể thuận tiện bố trí tại Khoan Á Thành một cái truyền tống pháp trận, tương lai cũng tùy thời có thể trở lại nơi của mình. Tốt, cứ như vậy đi. Diệp Âm Trúc gật đầu, lúc này tâm tình hắn có chút ngưng trọng. Đối với tương lai của chính mình, Hắn vẫn chưa có kế hoạch gì khả quan, nhưng một điều có thể xác định được chính là phải có thực lực của chính mình, không có thực lực, bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ. Việc đầu tiên cần làm là giải quyết vấn đề đó. Về phần la lịch của Đông Long Bát Tông, đến khi gặp phan lai lich cua đong long bat tong đen khi gap lai cha mẹ và ông nội phải hỏi cho rõ ràng mới được. Tử nói, được rồi, vì cậu phải thiết lập thực lực của chính, vậy nhân tài là không thể thiếu được. Lần này chúng ta đi tìm thần thú, cậu có thể đưa thêm mấy bằng hữu hoàn toàn có thể tín nhiệm cùng đi. Tại sâu trong cực Bắc Hoang Nguyên còn có những ma thú rất mạnh sinh sống Mặc dù cũng không có long tộc, nhưng trong đó cũng không ít cấp 8, cấp 9 tồn tại. Đến lúc đó ta sẽ dẫn địch Tư và Mạt Kim Tư đi trước. Chúng ta đều có thể huyễn hóa thành hình người, cũng không sợ bọn họ nhìn ra, cậu có thể nói chúng ta là bằng hữu của cậu. Đến lúc đó, chúng ta có thể trợ giúp cậu và bằng hữu thu thập ma thú, vừa củng cố tình hữu nghị, đồng thời cũng tăng cường thực lực cho các cậu. Nghe Tử nói vậy, Diệp Âm Trúc nghĩ ngay tới Tô Lạp. Mặc dù Tô Lạp đã có tiểu ngân long ngân tệ rồi, nhưng hắn vẫn muốn mang Tô Lạp đi. Trong lòng hắn Tô lập là bằng hữu hoàn toàn có thể tín nhiệm, hơn nữa còn không có ra thế phức tạp gì. Về phần những người khác có thể hoàn toàn tín nhiệm, sợ rằng cũng chỉ có Mã Lương của Họa Tông và Thường Hạo của Kỳ Tông mà thôi. Bọn họ cùng mình giống nhau, đều xuất thân từ Đông Long Bá Tông, tự nhiên không có vấn đề gì. Còn các đồng học khác, mặc dù cũng có chút quan hệ không tồi, nhưng bọn hắn phần lớn đều là quý tộc Mễ Lan Đế quốc, tương lai dám chắc là muốn tách ra. Hơn nữa, ai có thể nói cho cùng bọn họ sẽ không tiết lộ bí mật của mình và từ đây. Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc lại nghĩ tới Hải Dương bất quá hắn bỏ qua rất nhanh mặc dù sâu trong nội tâm hắn biết hải dương cũng tuyệt đối có thể tín nhiệm nhưng nàng dù sao cũng là cháu gái của tây đa phù tử ta về trước sau khi tốt nghiệp ta sẽ dẫn người trực tiếp đến đây tới tìm cậu tử nói cậu đi đi ta cũng thừa thời gian này tiếp tục tu luyện hy vọng có thể sớm đột phá cấp 8. tử tinh cầu lại phát động trên mặt đất truyền tống pháp trận hiện lên mang theo không gian khí tức đặc thù mang diệp âm trúc đi trở lại túc xá bên ngoài đã hiện ra một tia ánh sáng buổi sáng đến thật nhanh Diệp âm trúc nhẹ nhàng trở về phòng ngủ. Tự mình khoanh chân ngồi xuống giường, vẫn còn một đoạn thời gian mới tới 3 ngày, có thể khôi phục một ít tinh thần lực cho tốt. Khoảng cách truyền tống xa như vậy tiêu hao quả thật kinh khủng. Cũng may từ bên kia đã khôi phục một ít, nếu không chính mình cuối cùng sẽ bị truyền tống làm khổ mất. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả hình như cũng giống như trước, khi ánh bình minh tới, Tô Lạp lại rời khỏi giường của mình đi chuẩn bị điểm tâm. Vẫn còn cách giờ đi học khoảng nửa giờ liền đánh thức Diệp Âm Trúc đang minh tưởng dậy. Vừa ăn điểm tâm, Diệp Âm Trúc vừa quan sát Tô Lạp, hắn phát hiện Tô Lạp tựa hồ trầm mặc rất nhiều. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra tâm tình hắn có biến hóa gì, nhưng ánh mắt hắn lại che giấu bên trong nội tâm. "Tô Lạp, có chuyện ta muốn cùng cậu thương lượng một chút." Tô Lạp ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Âm Trúc, "Chuyện gì?" Diệp Âm Trúc nói, "Không lâu sau sẽ là thi cuối kỳ, sau đó sẽ được nghỉ." Cậu có tính toán gì chưa?" Tô Lập lắc đầu nói, "Ta chưa có tính toán gì, hẳn là sẽ không rời Mễ Lan Thành. Ta đã không có gia đình, cứ đi loạn khắp nơi chỉ tổ lãng phí lộ phí, không bằng cứ ở lại chỗ này. Môi trường của học viện lại rất tốt, hơn nữa cũng rất thích hợp để tu luyện. Còn cậu, có tính toán gì không? Về nhà ư?" Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, "Năm nay sợ rằng ta không thể về nhà được. Ta đã đáp ứng một bằng hữu sẽ cùng hắn xuất ngoại lịch lãm, tìm kiếm một số thứ." Tô Lập sắc mặt hơi đổi, "Là Hải Dương sao? Sao cơ?" lần này đến phiên diệp âm trúc kinh ngạc sao cậu lại nghĩ là nàng nhỉ đương nhiên là không phải rồi tô lạp cười nhạt cậu không cần phải giấu ngày hôm qua sau khi cậu và nàng nói chuyện riêng với nhau lúc trở về bộ dáng rất thất thần sợ rằng hải dương và cậu đã nói gì đó rồi Mặt diệp âm trúc ửng đỏ chúng ta là hảo huynh đệ ta cũng không cần phải giấu giếm cậu dung mạo của hải dương đã khôi phục rồi nàng nói với ta nàng sau này chỉ đem dung nhan của nàng cho mình ta xem còn nói sẽ chờ ta sắc mặt tô lạp tựa hồ trở nên càng thêm khó coi Miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười nói, "Vậy cần phải chúc mừng cậu rồi. Hải Dương là cháu gái của Tây Đa Phu Nguyên Soái, bản thân lại là thần âm sư xuất sắc của hệ thần âm. Nàng đã khôi phục dung mạo, sợ rằng sẽ không kém so với Hương Loan học tỷ, mọi mặt đều rất hợp với cậu đó." Diệp Âm chúc cười khổ nói, "Tôi lập, cậu nói như vậy ta nghe có chút không được tự nhiên. Ta còn chưa tới 17 tuổi mà, bây giờ lo lắng việc này đúng là quá sớm. Nhưng thật ra, ta cũng không biết bây giờ nên làm gì mới tốt nữa. Thôi việc này nói sau đi." có lẽ hải dương học tỷ chỉ cảm kích ta đã khôi phục lại dung mạo cho nàng nên nhất thời xúc động mà thôi bất quá lần này ta phải đi quả thật không quan hệ gì đến hải dương cả sắc mặt tô lạp thoáng hoãn hòa vài phần nói mặc dù ta và hải dương tiếp xúc không nhiều lắm nhưng ta vẫn nhìn ra được nàng không phải loại nữ tử dễ dàng xúc động mặc dù bề ngoài lạnh như băng nhưng tính cách rất cứng cỏi thế nào chẳng lẽ cậu không thích nàng sao hay là cậu nghĩ nàng sẽ không hợp với cậu diệp âm trúc đáp chúng ta không nói về vấn đề này nữa được không kỳ thật Ta cũng không biết có cảm giác gì đối với Hải Dương nữa. Có lẽ chờ đến khi tuổi ta lớn hơn một chút mới có thể hiểu được việc này. Đợi đến khi kết thúc năm học này, ta sẽ lập tức xuất phát. Tô Lập, cậu nếu không định rời học viện, vậy thì đi cùng ta nhé." Tô Lập như vừa đột nhiên hiểu được cái gì đó, trong mắt quang mang chợt lóe. "Cậu nói bằng hữu, có phải nói tới người đã thiết lập khế ước gì đó với cậu hay không?" Diệp Âm Trúc gật đầu, mỉm cười nói, "Đúng vậy, cậu cũng đã gặp hắn rồi. Chúng ta lần này định tới sâu trong cực Bắc Hoang Nguyên để lịch lãm, cậu cũng cùng đi nhé." Mọi người sẽ cùng chiếu cố cho nhau, lịch lãm nhiều hơn cũng làm thực lực chúng ta tăng lên. Tô Lạp kinh ngạc nói, các cậu muốn đi sâu vào trong cực Bắc Hoàng Nguyên Sao. Nghe nói nơi đó ngay cả thú nhân cũng không dám dễ dàng đi đến. Vùng băng tuyết đó có không ít ma thú cường đại, là một trong những cầm địa trên đại lục, các cậu không sợ nguy hiểm à. Diệp âm chúc cười nói, cho nên ta mới muốn tìm thêm mấy vị bằng hữu cùng đi. Mà cậu là một người, ngoài ra còn có mã lương và thường hạo nữa, như thế chắc là đủ rồi. Yên tâm đi. Cho dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, ta vẫn có thể đảm bảo sự an toàn của mọi người. Tử Mặc dù tương đương với ma thú cấp 7 nhưng là tử tinh bỉ mông, uy thế của hắn khiến cho cả ma thú cấp 9 cũng phải run sợ. Huống chi còn có hai hoàng kim bỉ mông cấp 9 một tổ đội như vậy, trừ phi gặp phải cường giả cấp 10 trong truyền thuyết, nếu không ma thú bình thường căn bản không cách nào đem đến cho chúng ta phiền toái gì. Hơn nữa chúng ta còn có truyền tống thủy tinh, chỉ cần bản thân đạt đến trạng thái sung sức thì lúc nào cũng có thể thiết lập truyền tống trận trở về. Tô Lạp nghe nói thế cười rất tươi sắc mặt trở nên hỏa hoãn rất nhiều được rồi ta sẽ đi cùng cậu bất quá cậu không gọi hải dương đi cùng sao diệp âm trúc do dự một chút mới nói quên việc đó đi dù sao nơi đó cũng tương đối nguy hiểm mà hải dương chỉ là một thần âm sư bình thường kỳ thật điều hắn cố kỵ chính là thân phận của hải dương diệp âm trúc đã biết được chuyện liên quan đến đông long đế quốc tâm sự của hắn so với trước đây nặng nề hơn rất nhiều hắn không còn là một thiếu niên đơn thuần vô ưu vô lo như trước đây nữa ăn điểm tâm xong hai người phân biệt hai hướng đi tới học hệ của mình đối với sự biến hóa tâm tình hôm nay của tô lạp âm trúc cảm thấy rất kỳ quái tại sao cứ nhắc tới hải dương là sắc mặt hắn lại trở nên khó coi như vậy nhỉ vừa đi âm trúc vừa hồi tưởng lại thần thái trước đây của tô lạp trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc đột nhiên hắn đứng khựng lại sắc mặt khẽ biến chẳng lẽ là tô lạp thích hải dương học tỷ sao do sợ ta đoạt mất người yêu nên thần thái của hắn mới trở nên cô đơn như vậy ư đúng rồi nhất định là như vậy rồi tô lạp cậu thật là khờ nếu cậu đã thích hải dương học tỷ thì tại sao không nói ra không được tối nay mình nhất định phải tìm hắn nói chuyện cho rõ ràng trong đầu diệp âm trúc ngoại trừ nguyên nhân này ra hắn không thể nghĩ nổi một vấn đề nào khác có thể giải thích cho thái độ kỳ quái của tô lạp cứ nghĩ mãi về vấn đề này diệp âm trúc đã đi tới phòng học của hệ thần âm lúc nào không hay vừa bước qua cửa hắn kinh ngạc phát hiện bên trong phòng học trống rỗng không có lấy nổi một người sợ mình vào nhầm phòng hắn vỗ vỗ lấy chán tự nhủ thật sự là hồ đồ mọi người không phải đang luyện tập diễn tấu sao như thế nào mà lại không có trong phòng học đây vừa nghĩ hắn vừa rời khỏi đỉnh lâu đỉnh lâu hệ thần âm có rất nhiều phòng học chuyên dùng để huấn luyện đệ tử các phòng học này lớn nhỏ khác nhau phòng lớn dùng vào việc luyện hợp tấu còn phòng nhỏ thì dành cho đệ tử luyện độc tấu với tài lực siêu việt thuộc loại nhất đẳng trên đại lục của hệ thần âm cho dù mỗi đệ tử hệ thần âm muốn độc tấu một mình cũng có đủ số phòng phải biết rằng mỗi phòng này đều được thiết lập một ma pháp trận cách âm phải có loại ma tinh thạch đặc thù mới có thể cầm cự lâu dài như vậy số tiền đầu tư vào phải là một con số khổng lồ trong khi các đệ tử của các học hệ khác còn phải khổ cực luyện tập ngoài trời thì các đệ tử của hệ thần âm ung dung ngồi trong phòng luyện độc tấu mưa không đến mặt nắng không đến đầu vào khoảng thời gian này hầu hết các đệ tử của hệ thần âm đều đang ngồi trong lớp học lý luận diệp âm trúc thấy cửa của phòng diễn tấu lớn nhất không có khóa bên trong có mấy nữ tử ngồi nói chuyện những người này toàn là người quen của diệp âm trúc cả đó chính là những bạn học cùng khóa với hắn tuyết linh lam hy hải dương và hương loan nhìn thấy hải dương diệp âm trúc không khỏi có chút xấu hổ nhưng đã tới hắn không thể lập tức xoay người đi chỉ là có chút không biết thế nào đối mặt hải dương mà thôi tận lực làm cho biểu hiện chính mình tự nhiên một chút đi vào các cậu đều ở đây à đang thương lượng chuyện gì vậy vừa nhìn thấy diệp âm trúc gương mặt của hải dương bỗng dưng ửng đỏ cho dù trên mặt nàng có khăn che nhưng những người khác đều có thể nhận ra chỉ mỉm cười không nói hương loan đương nhiên cũng biết đêm qua hai người bọn họ đã phát sinh sự tình bí ẩn gì che miệng cười thầm vẫn là tuyết linh trả lời câu hỏi của diệp âm trúc gương mặt nàng lúc nào cũng mang theo vẻ tươi cười rạng rỡ chúng ta còn có thể thương lượng về cái gì đương nhiên là vấn đề hợp tấu lần trước cậu nói kỳ thật chúng ta vẫn chưa thể dung nhập tâm tình vào nhạc khúc trong lần tu luyện trước hải dương học tỷ đề nghị mọi người tự về tu luyện thiện nữ u hồn khúc đến nay người nào cũng đã thành công chỉ là không biết tại sao khi hợp tấu vẫn xuất hiện nan đề âm tiết không cách nào phối hợp được ăn ý khiến hiệu quả không gia tăng mà còn suy giảm hình như mọi người sinh ra chế ước với nhau hay sao ấy chúng ta nghĩ mãi mà không thể giải thích nổi vấn đề đau đầu này vừa hay cậu đến mau nghĩ biện pháp đi nghe tuyết linh nói sự xấu hổ trong lòng diệp âm trúc tư tan đi rất nhiều hắn suy nghĩ một chút rồi nói thẳng thắn mà nói ta cũng không có biện pháp nào thích hợp để giải quyết vấn đề này chi bằng chúng ta hãy thử hợp tấu lại một lần nữa xem sao sau đó chúng ta có thể rút ra kết luận lam hy gật gật đầu nói được đương nhiên hải dương và hương loan cũng không phản đối phòng diễn tấu này so với một lễ đường nhỏ giống nhau đủ để dung nạp trong người từ nữ phân biệt ngồi xuống các vị trí khác nhau trên mặt đất nhạc khí của lam hy vẫn là trương ngọc cầm của hải dương là cổ tranh Của Hương Loan là một long đầu tỷ bà có vẻ lâu đời, của Tuyết Linh là ngọc tiêu. Trong nhạc khúc hợp tấu, đều có một người hoặc một loại nhạc khí làm chủ đạo, hợp tấu dĩ nhiên cũng phải phân biệt ngôi thứ. Với sự tín nhiệm của mọi người, đương nhiên vị trí trọng yếu này thuộc về Diệp Âm Trúc rồi. Quang mang chợt lóe, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm lặng lẽ xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Ánh mắt của tứ nữ đồng thời tập trung vào người hắn. Các nàng đều phát hiện khi gặp các nàng thì Âm Trúc còn có chút xấu hổ ngượng ngùng, nhưng khi hai tay hắn vừa tiếp xúc với cổ cầm, khí chất trên người hắn đột nhiên biến hóa Ánh mắt trở nên chuyên chú, sự cao quý ưu nhã vô hình bộc lộ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cầm huyền, mỗi một động tác đều rất nhu hòa cùng mỹ cảm. Dường như cổ cầm là một bộ phận trên người hắn, động tác của hắn như đang âu yếm tình nhân của mình. Trong tâm của tứ nữ không khỏi sinh ra cảm xúc, không hổ là luyện cầm 16 năm, cảm tình đối với nhạc khí của hắn so với các nàng quả thực là cao hơn rất nhiều, các nàng không thể so sánh được với hắn. "Mọi người chuẩn bị đi." Âm thanh của diệp âm trúc vang lên khiến tứ nữ tỉnh táo trở lại. Các nàng không hổ là những đệ tử tinh anh của hệ thần âm tâm tình có thể lập tức chuyên chú vào nhạc khí của mình chờ đợi diệp âm trúc bắt đầu lĩnh tấu diệp âm trúc suy nghĩ một chút rồi nói trong các loại nhạc khí cổ cầm và tiêu là dễ phối hợp với nhau nhất như vậy đi đệ nhất và đệ nhị tiểu tiết của thiện nữ u hồn khúc do tuyết linh độc tấu sau đó làm hy hãy bắt đầu từ đệ tam tiểu tiết từ đệ ngũ tiểu tiết trở đi hương loan học tỷ và hải dương học tỷ hãy bắt đầu gia nhập từ nữ đồng thời gật đầu hương loan có chút nghi hoặc hỏi phương pháp này ta cũng đã nghĩ qua nhưng hiệu quả không được tốt như ý muốn chủ đạo vẫn là cầm tiêu hợp tấu nhưng khi âm thanh tỳ bà của ta và cổ tranh của hải dương gia nhập thì xuất hiện tình huống loạn âm diệp âm trúc mỉm cười đáp không việc gì thử lại một lần nữa đi ta sẽ phụ trách việc điều khiển dưới sự điều hành của diệp âm trúc tuyết linh thụ khởi trường tiêu trên môi bắt đầu diễn tấu tiêu đồng nổi danh cùng sáo trúc một loại nhạc khí chuyên dùng suy tấu với trúc và ngọc là hai nguyên liệu khác nhau mặt trước của ngọc tiêu có năm lỗ mặt sau là một lỗ có tác dụng điều âm khiến khi thổi âm sắc đạt đến độ hoàn 5 lo mat mà âm lượng đại tăng thân tiêu dài một thước tám âm phát thuần hậu âm sắc yêu mỹ bình thường có thể dùng cả vào hợp tấu hay độc tấu tuy tiêu là một loại nhạc khí đơn giản dễ sử dụng nhưng muốn đạt đến trình độ tâm tiêu hợp nhất cũng không phải dễ dàng âm thanh đạm nhã của tiêu âm vang lên trong căn phòng thiện nữ u hồn khúc từ ngọc tiêu phát ra khác hẳn với cầm tấu sự tươi cười trên gương mặt tuyết linh cũng đã biến mất kể từ lúc tiêu âm vang lên tâm tình nàng đã hoàn toàn dung nhập vào trong đó tinh thần hoàn toàn chuyên trú vào ngọc tiêu bởi đây chỉ là luyện tập diễn tấu nên nàng cũng không xuất nhiều tinh thần lực tinh thần ba động cực kỳ nhỏ mượt mà, nhu nhã, điềm tĩnh, tiêu âm mang theo vài phần sâu muộn và bi thương, âm thanh cứ ra rít quanh quẩn trong căn phòng. Hai tiểu tiết rất nhanh chấm dứt, âm thanh trầm thấp của ngọc vận cầm vang lên. Lam Hi đã bắt đầu gia nhập nhạc khúc. Sự du nhiên của tiêu âm cùng sự đê trầm của cổ cầm hỗ trợ lẫn nhau, nhất thời khiến cho thiện nữ u hồn khúc càng trở nên động thính, tâm tình người nghe hoàn toàn chìm đắm trong nhạc khúc. Nghe các nàng diễn tấu, Diệp Âm trúc không khỏi âm thầm tán thưởng. Trong khoảng thời gian mình đi đến Ngân Long Thành sự tiến bộ của nhị nữ so với hắn tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều đã nắm được tinh túy của thiện nữ u hồn khúc trong lúc diệp âm trúc đang tươi cười cảm thụ thì tiếng đàn tỳ bà và cổ tranh đồng thời gia nhập vào bản hợp tấu âm thanh cao vút vang lên nhất thời khiến cho tiếng tiêu và tiếng đàn bị kiềm hãm tuyết linh vội điều chỉnh ngọc tiêu trầm thấp một chút dù sao tiêu là loại nhạc khí có thể phối hợp được với mọi loại nhạc khí khác nhưng lam hy bị ảnh hưởng rất lớn âm thanh phát ra từ cổ cầm của nàng nhất thời trở nên rời rạc ngay cả việc dung hợp với tiếng tiêu cũng không thể khiến nàng không khỏi nhíu mày đúng lúc này một âm thanh trầm thấp thanh u vang lên tựa như tiếng cổ cầm phát ra khiến địa tâm tứ nữ chấn động trong nháy mắt sự hỗn loạn của việc hợp tấu bốn loại nhạc khí hoàn toàn thay đổi tiếng đàn của lam hy trở nên du viễn phối hợp cùng cổ tranh kỳ bà và ngọc tiêu một cách hài hòa cơ hồ có thể thấy được bốn đạo quang mang gồm ba k một lục đồng thời tỏa ra quanh người tứ nữ lúc này thiện nữ u hồn khúc cũng đã đạt đến đoạn cao trào hiệu quả của nhạc khúc cũng hoàn toàn phát huy ra tinh thần của tứ nữ càng thêm dung hợp vào trong nhạc khúc lần đầu tiên khi hợp tấu các nàng có loại cảm giác này tâm tình của các nàng hoàn toàn được kích phát dưới tác dụng của thiện nữ u hồn khúc khúc ý u thâm khí tức thương cảm khiến cho tứ nữ không nhịn được lặng lẽ rơi lệ một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện vốn bốn màu 3 cam một lục phân biệt tỏa ra từ bốn nàng nay dung hợp thành một thể hợp nhất hình thành thành một vòng tròn thật lớn bao quanh thân thể các nàng bên trong tỏa ra nhan sắc nhàn nhạt, nhạt đó chính là do hai màu lục cam hòa hợp làm một diệp âm trúc nở nụ cười hắn biết mình đã thành công lúc nãy hắn cũng không có đạn tấu thiện nữ u hồn khúc mà hai tay chỉ nhẹ nhàng ba động cầm huyền của hải nguyệt thanh huy cầm dùng cổ cầm phát ra một tiếng thanh động thính trầm ngâm khiến tứ nữ hợp tấu dung hợp làm một theo sự biến hóa của thiện nữ u hồn khúc quang mang màu xanh nhạt cũng dần dần biến đổi tương ứng dư điệu của nhạc khúc quanh quẩn trong căn phòng diễn tấu một khúc diễn tấu của tứ nữ đã hoàn toàn kết thúc ngay cả các nàng cũng không dám tin tưởng rằng khúc thiện nữ u hồn hoàn mỹ vừa rồi là do các nàng diễn tấu cái loại cảm giác tuyệt vời này mỗi nàng đều cảm nhận được một cách rõ ràng Bình thường đạn tấu mười bài nhạc khúc thì hiệu quả tinh thần lực tăng lên cũng không nhiều như một khúc diễn tấu này. Tứ nữ tám mắt nhìn nhau, các nàng đều không rõ tại sao lại có sự biến hóa như vậy. Đến khi nhạc khúc chấm dứt, tâm tình rời khỏi nhạc khí, các nàng mới chú ý thấy vòng tròn màu xanh bao quanh thân thể mình. Phải biết rằng trong tứ nữ chỉ có Hương Loan là đạt đến lục cấp sơ giai chuẩn, là học sinh năm thứ năm của hệ thần âm. Tam nữ còn lại thực lực cũng chỉ đạt đến tranh cấp mà thôi. Trong đó Hải Dương thực lực mạnh nhất, gần đạt đến tranh cấp cao dài. Thanh cấp sơ giai cùng lục cấp sơ giai chênh lệch nhau chừng 3 giai, bình thường mỗi nàng đều không thể vượt qua được. Nhưng lúc này đây Hương Loan là lục cấp sơ giai cùng ba thần âm sư tranh cấp hợp tấu, khiến uy lực nhạc khúc đạt đến thành cấp, khiến các nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến. Nhìn bộ dáng Diệp Âm Trúc rõ ràng là không xuất ra hết thực lực, chỉ phụ trợ các nàng để nhạc khúc hợp tấu phát huy uy lực cao nhất mà thôi. Bây giờ các nàng mới hiểu được, Diệp Âm Trúc trước kia đã nói qua, hợp tấu cũng không phải đơn giản là mỗi người cùng đồng thời tấu lên nhạc khúc, như vậy mới là hợp tấu là sự hợp tấu chính thức của thần âm sư hương loan cố ý làm ra bộ dáng hung hăng nhìn diệp âm trúc tại sao lại như vậy tại sao chúng ta cố gắng thử qua vô số lần đều không thể thành công chỉ khi cậu gia nhập phát ra vài tiếng đàn lại có thể dung hợp hoàn mỹ như thế cậu có định nói cho chúng ta biết không đây mặc dù nàng làm ra vẻ bộ dáng hung hăng nhưng nàng thực sự quá đẹp cho dù bộ dáng có là hung ác cũng khiến người khác động lòng diệp âm trúc cười khổ nói không phải là ta có bí mật gì không nói cho các cậu đơn giản mà nói trợ giúp các cậu đạt tới hiệu quả hợp tấu sợ rằng chỉ có ta làm được khi các cậu hợp tấu đã xuất hiện một chút xung đột tiết điểm ta thông qua tiếng đàn của mình đem xung đột của các cậu nhu hóa làm cho bốn loại nhạc khí dung hợp với nhau quá trình xung đột biến mất đương nhiên sẽ thành công thôi kỳ thật hắn không nói rằng muốn hóa giải tiết điểm của hợp tấu yêu cầu đầu tiên đối với người hóa giải là phải đạt đến cảnh giới bản thân cùng âm nhạc hoàn toàn dung hợp bình thường mà nói một thần âm sư không đạt đến tử cấp không có khả năng làm được như vậy nhưng do tu luyện xích tử cầm tâm từ nhỏ nên diệp âm trúc là một ngoại lệ Yêu cầu khác đó là bản thân đối với mỗi loại nhạc khí đều phải tinh thông, hơn nữa thực lực cũng phải cao hơn những người tham gia hợp tấu. Trong đó còn có một nguyên nhân đặc thù khác, ngay cả chính diệp âm trúc cũng không thể diễn tả bằng lời. Nhưng dù sao hắn cũng đã thành công, từ thành công này hắn đã hiểu thêm được một ít vấn đề. Đầu tiên, hợp tấu hôm nay chỉ có bốn người, thực lực của các nàng so với mình còn trinh lệch rất lớn. Kiếm đảm cầm tâm cấp 5, tương đương với thanh cấp nhị dai, hắn so voi minh con mạnh lech rat lon người tuong đuong voi thanh cap nhi giai nhất trong số bốn nàng là Hương Loan còn cao hơn giai bốn chi tam nữ còn lại mới chỉ đạt đến tranh cấp cho nên việc phụ trợ các nàng không phải là vấn đề gì quá khó khăn nhưng nếu số lượng người hợp tấu tăng lên hơn nữa trình độ mỗi thần âm sư tham gia hợp tấu đều như các nàng thì việc phụ trợ để cho nhạc khúc phát huy hết uy lực sẽ không dễ dàng như vậy nhân số càng nhiều thực lực chỉnh thể hợp tấu càng mạnh nhưng áp lực đối với diệp âm trúc cũng tăng lên nghĩ tới đây diệp âm trúc không khỏi nhớ tới khô mộc long ngâm cầm ở trong người mình nếu chính mình có thể sử dụng được siêu cấp thần khí này có lẽ mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết rồi mà bản thân mình còn có phi bọc liên châu cầm tin rằng khi hợp tấu sử dụng thần khí này hiệu quả phụ trợ tăng không biết gấp bao nhiêu lần đây nghe diệp âm trúc nói tuyết linh không nhịn được nói nói như vậy nếu không có cậu ở bên chúng ta không cách nào hợp tấu sao diệp âm trúc gãi gãi đầu đáp tạm thời là như thế bất quá cũng không phải vĩnh viễn là thế này nếu một ngày thực lực các cậu đạt đến mức chính mình cùng tâm tình của nhạc khúc dung hợp là một hoặc có thể nói là cùng âm nhạc dung hợp thì ta không cần phụ trợ các cậu nữa thậm chí các cậu còn có thể phụ trợ người khác tuyết linh cười khổ nói điều này sợ rằng phải đợi lâu lắm lần trước nina hệ chủ đã nói qua chúng ta muốn đạt đến mức ấy thực lực không đạt tới từ cấp không làm được từ cấp đấy trời ạ căn bản là ta không có hy vọng xa vời thực tế như thế bất quá bây giờ chúng ta đều là năm thứ nhất thời gian cậu ở cùng với chúng ta còn dài nếu sau này học viện còn có loại thi đấu gì hệ thần âm nhất định sẽ làm cho mọi người phải kinh hãi diệp âm trúc lắc lắc đầu đáp không phải là ta muốn phá hủy giấc mộng của cậu tại đấu trường thần âm sư muốn phát huy uy lực quả thực rất khó chẳng lẽ đối thủ đứng yên nhìn chúng ta hợp tấu sao kỳ thực ta nghĩ rằng thần âm sư chính thức phát huy tác dụng là trong hỗn chiến có chiến sĩ cùng ma pháp sư cường đại bảo vệ thần âm sư chúng ta mới có thể có thời gian hợp tấu khiến cho uy lực của nhạc khúc phát huy tối đa nếu nói ma pháp sư yếu ớt nhất là ai sợ rằng chính là hệ thần âm chúng ta nghe diệp âm trúc nói hương loan và hải dương không khỏi gật đầu tán thành hương loan cười nói thật ra tất cả đều là nhờ cậu đấy nếu lần trước không phải tại khoa ni á thành cậu đại phát thần uy dùng cầm khúc thối lui quân địch sợ rằng không ai nghĩ đến tác dụng của thần âm sư trên chiến trường lại lớn như vậy cậu nghĩ rằng chúng ta đều là quái vật như cậu sao thật sự để cho thần âm sư trên chiến trường phát huy toàn bộ uy lực không biết phải mất bao nhiêu năm nữa đây diệp âm trúc mỉm cưới nói chỉ cần cố gắng luyện tập một ngày nào đó thần âm sư sẽ khiến cho tất cả các quốc gia phải kinh hãi không phải sao muốn phát huy nhạc khúc đạt hiệu quả tốt nhất các cậu mỗi người đều phải tự mình tăng cường thực lực có thể đem tâm tình của mình dung nhập vào càng nhiều cầm khúc đối với các cậu sẽ càng có nhiều lợi ích được rồi Các cậu cứ tiếp tục luyện tập đi, ta cũng phải đi đạn tấu một lát. Nếu như là diệp âm trúc trước đây, có lẽ hắn sẽ đem đồ vật của mình hoàn toàn trao cho mọi người, dù là chưa chắc các nàng có thể tiếp thụ bao nhiêu. Nhưng chỉ ít âm trúc cũng sẽ không coi cái chổi cùn là đồ quý, ý là tự coi đồ của mình quý như vàng. Nhưng sau khi nghe từ giảng giải toàn bộ, hiện tại suy nghĩ của hắn đã biến thành rất thâm trầm. Chỉ ít hắn đã không đem bí mật nói hết ra, càng không đem cửu đại danh khúc của cầm tông truyền thụ cho chúng nữ. Xét đến cùng nếu như địch nhân tương lai của đông long bát tông là toàn bộ con người quốc gia trên đại lục như thế có lẽ có một ngày các bạn đồng học hiện nay sẽ đứng ở phía đối lập đương nhiên đối với dạng cảm giác này hiện tại diệp âm trúc chỉ có một chút nhận thức mông lung cảm xúc trong lòng cũng không quá mạnh nhưng trong huyết mạch của hắn xét cho cùng là dòng máu đông long đang chảy đối với các quốc gia con người cùng với long tộc hiện tại trên long khi nỗ tư đại lục đều sản sinh ra một dạng bài xích không tên trong chúng nữ duy nhất giống với hắn tóc đen mắt đen chỉ có một mình hải dương Thời gian từng ngày trôi đi, với đề nghị của Nina chủ nhiệm, học viên hệ thần âm các niên cấp đều bắt đầu án theo phương pháp Diệp Âm Trúc nói mà tiến hành tu luyện. Nhưng mà người thực sự có thiên phú lại là thiểu số, và lúc sắp đến cuối năm học, vẫn như cũ chỉ có Hải Dương tứ nữ là thành công hoàn toàn dung nhập tinh thần vào một nhạc khúc. Từ những ngày ấy đến nay, tinh thần Tô Lạp tựa hồ đã khôi phục, mà điều khiến Diệp Âm Trúc có chút kỳ quái là, từ sau khi nói rõ vào hôm đó, Hải Dương ngược lại rất ít đến tìm hắn, chỉ có mỗi ngày trong phòng diễn tấu của hệ thần âm mới có thể nhìn thấy Mà lúc Hải Dương gặp lại hắn, tinh thần cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Vào lúc hắn gãy đàn, Hải Dương thường sẽ ở một chỗ không xa ngắm hắn, chẳng tới quấy rầy hắn. Nhưng hơn cả như vậy, đối với Hải Dương loại cảm giác dị dạng đó trong lòng Diệp Âm Trúc càng mạnh. Hải Dương là của Diệp Âm Trúc, câu nói này thường vang lên trong đầu hắn mà không mất. Khoảng thời gian đến lúc kết thúc một năm học còn có không đến 1 tuần, Nina chủ nhiệm tuyên bố một tin tức khiến toàn bộ học viên hệ thần âm hoan hô. Năm nay thuong vang len trong đau han ma khong mat khoang thoi gian đen luc ket thuc mot nam hoc con co khong đen mot tuan nina chu nhiem tuyen bo mot tin tuc khien toan bo hoc vien he than am hoan ho nam nay kiem tra cuối học kỳ của hệ thần âm được hủy bỏ, sửa thành kiểm tra giống nhau cuối năm học mà nội dung kiểm tra cũng đã ban bố ra chỉ cần có thể hoàn thành tinh thần dung nhập một nhạc khúc liền tính là đã qua kiểm tra không có áp lực kiểm tra các mỹ nữ của hệ thần âm tự nhiên thoải mái hẳn lên mà mỗi ngày vào lúc tan học ngoài giáo học lâu của hệ thần âm thì nam học viên của các học hệ đã biến thành càng lúc càng nhiều đại đa số đều là tới tìm nữ bằng hữu của mình hoặc là theo đuổi nữ tử trong đó chỉ có hải dương là khác các mỹ nữ như tuyết linh và lam hy thư tình mỗi ngày nhận được đều cần sọt để đựng đến như hương loan lại càng lấy xe mà chở lấy đấu mà đong nhưng hải dương lại vẫn đặc biệt như cũ sau khi dung mạo nàng khôi phục tựa hồ biến thành băng lãnh hơn cả trước giống như một khối hàn băng vạn năm dù có cách xa nàng ngoài trăm mét cũng có thể cảm thấy hàng khí tỏa ra từ thân nàng lại thêm khiếm khuyết trên dung mạo nàng sớm đã truyền khắp trong học viện tự nhiên không có nam sinh không biết chuyện mà tới tán tỉnh nàng bọn họ đâu có biết hải dương cô gái xấu xí kinh dị trong lòng họ sớm đã như vịt nhỏ lột xác biến thành thiên nga trắng xinh đẹp chỉ là tuyệt sắc của nàng lại chỉ thuộc về một người có một điểm tô lạp phán đoán về hải dương rất chính xác nàng từ nhỏ phải nhận sự khốn khổ của việc hủy dung mạo tính cách đã nội liễm và cố chấp chỉ cần sự việc được nhận định sẽ tuyệt không thay đổi đeo bạch xa thậm chí đã thành tiêu chí của hải dương trong học viện dù cho là nữ hài tử cũng chỉ có hương loan có quan hệ tốt nhất với nàng là nhìn thấy mặt thật của nàng còn như con trai muốn tiếp cận nàng đều không có khả năng ăn xong cơm trưa cảm thụ sự no nê thoải mái nằm trên ghế tắm ánh mặt trời là sự hưởng thụ thoải mái nhất của diệp âm trúc mỗi ngày cơm nước của tô lạc vĩnh viễn đều là mỹ vị như thế ăn no xong Tắm ánh mặt trời, ngủ gật một chút, thật là quá thoải mái. Uể oải vươn vai, cảm thụ sự ấm áp trên thân, hắn đã lại thấy buồn ngủ. Lại một tháng thời gian trôi qua, vì những điều trải qua ở Ngân Long Thành, Diệp Âm Trúc với việc tu luyện cẩm ma pháp và đấu khí càng khắc khổ hơn trước. Nina đặc biệt cho trợ giáo là hắn không cần học tập lý luận, hắn chỉ cần đến hệ thần âm lên lớp, đại đa số thời gian đều ở trên đỉnh lâu đơn độc diễn luyện trong xuân thiên thất. Cầm khúc thư tịch, hắn hầu như không có gì không thể diễn tấu, hiện tại hắn cần là nâng cao tinh thần lực, cũng là nâng cao cẩm ma pháp lực nhưng đến trình độ hiện nay của hắn dù cơ sở tu luyện ban đầu là xích tử cầm tâm cầm ma pháp lực muốn có đột phá cũng không phải là việc dễ dàng một tháng liền tu luyện cầm pháp suốt ngày chỉ khiến cho hoàng sắc đại biểu cho kiếm đảm cầm tâm của hắn đậm lên một phần rất ít mà thôi diệp âm trúc cũng biết muốn nâng cao pháp lực cũng không phải là một việc giản đơn chỉ có thể tuần tự tiến lên chúc đấu khí cũng vậy không có nỗ lực trong thời gian dài thì không thể có hiệu quả được diệp âm trúc có đó không chính lúc diệp âm trúc đang hưởng thụ lúc rảnh rỗi duy nhất trong ngày thì cửa túc xá bị gõ bất ngờ Ở cùng một túc xá với Tô Lập đối với Diệp Âm Trúc mà nói có thể coi là hưởng thụ lớn nhất. Ở túc xá bất luận là thay đồ, hầu như đều không cần hắn phải làm gì, cơm mỗi ngày ba bữa, Tô Lập đều là làm đủ trò để hắn làm, toàn bộ việc nhà là một tay Tô Lập lo hết. Diệp Âm Trúc thường nói, chính mình đã bị Tô Lập làm cho lười nhác, Tô Lập vẫn chỉ cười cười. Tựa hồ mỗi ngày nhìn thấy Diệp Âm Trúc ăn cơm nước tự mình nấu, mặc vào quần áo tự mình giặt sạch, chính là hạnh phúc lớn nhất mà hắn được. Âm Thanh Nhu Hòa có chút lành lạnh cất lên ở cửa, "Xin hỏi, Diệp Âm Trúc có đó không?" Ó tôi lập nhanh chóng động thân để người ngoài cửa tiến vào diệp âm trúc trên ghế dài đứng lên hắn ngạc nhiên phát hiện người đến lại là nguyệt minh học viên năm đầu của hệ ám ma cũng chính là chủ tướng của ám ma hệ trong cuộc thi tài của tân học sinh nguyệt minh không có mặc giáo phục của mỹ lan ma vũ học viện mà mặc một bộ ma pháp bảo màu đen càng làm làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng mái tóc dài ám lam sắc được trải chỉnh tề sau gáy có lẽ vì nguyên nhân tu luyện ma pháp hệ ám ma nàng chính là làm cho người một dạng yên tĩnh chết chóc vì thế dù dung mạo nàng cực đẹp vẫn gây cho người khác cảm giác tiếp xúc không tốt. Là cậu à?" Diệp Âm Trúc có chút lạ lùng nói, làm động tác mời để Nguyệt Minh đến đại sảnh. Nguyệt Minh ngắm nghía bố trí trong đại sảnh, mục quang dù bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại có vài phần ngưỡng mộ. Đãi ngộ của hệ thần âm các cậu thực sự là hoàn hảo, học viên đều có túc xá để ở. Diệp Âm Trúc, cậu còn nhớ việc cậu đáp ứng ta ngày xưa không?" Diệp Âm Trúc nghĩ rồi nói, "Cậu nói về U Minh Tuyết Phách của cậu phải không? Nó thế nào rồi? Hiện tại cậu có thể triệu hoán được không?" Trên mặt Nguyệt Minh lộ ra một nét cười nhẹ hiếm có. Đã có thể rồi, còn nữa, thực lực của Minh Tuyết có tiến bộ không nhỏ. "Còn phải đa tạ cậu, cậu nói rất đúng, để nó rời xa cha mẹ thật đáng thương. Năng lực của nó lớn lên, sự bi thương trong tinh thần càng rõ rệt. Vì thế ta muốn nhân lúc nghỉ này đem nó trở về." Tô Lập đã xem diệp âm chúc bọn họ tranh tài ngày trước, tự nhiên cũng biết Nguyệt Minh không tránh khỏi kỳ quái nói. "Cậu thực sự buông bỏ được mà đem nó trở về sao? U Minh Tuyết phách thực sự có thể lớn mạnh thành dạng ma thú cấp 9 có trí tuệ?" nguyệt minh cười khổ nói nói thẳng ta bỏ không được nhưng ta càng không hy vọng nhìn thấy bộ dạng thương tâm của nó vì thế hãy cứ trả về thôi chỉ hy vọng cha mẹ của nó có thể tha thứ chuyện gia gia năm xưa mang nó đi diệp âm trúc cầm âm của cậu có thể liên lạc rất tốt với minh tuyết ta muốn cậu giúp đỡ trên mặt tôi lạp lộ ra một nét cười nhẹ trong lòng thầm nghĩ người tu luyện ma pháp hệ ám ma cũng không nhất định là bang lãnh tà ác tâm địa của nữ tử này còn thực sự thiện lương nghe xong lời nguyệt minh nói diệp âm không tránh khỏi thấy khó khăn hắn sớm đã có kế hoạch khi nghỉ học sẽ làm nhưng ngày trước xác thật đã đáp ứng nguyệt minh lẽ nào để từ đợi tiếp sau nguyệt minh nhìn thấy thần sắc khó khăn của diệp âm trúc tiếp tục nói ta có thể trao thù lao cho cậu bao nhiêu cũng được cậu tùy tiện ra giá diệp âm trúc lắc lắc đầu nói không ta không cần thù lao ngày trước đã đáp ứng cậu ta nhất định sẽ làm chỉ là khi nghỉ học năm nay ta có việc cần làm thực tại về thời gian rất khẩn trương ra ra cậu năm xưa là ở nơi nào bắt được u minh tuyết phách nguyệt minh nghe thấy vậy mày sinh nhíu nhẹ không có gì, đã là cậu có việc, ta sẽ tự mình đi. Nơi gia gia bắt được minh tuyết rất xa, nếu như cậu đi cùng ta, sợ là không có thời gian để làm việc khác. đã vậy ta cũng đã nói cho cậu biết sự việc rồi. nói rồi, nàng đứng lên muốn đi, tô lạp đột nhiên nói, đợi chút, nếu như ta nhớ không sai, u minh tuyết phách phải sinh hoạt tại nơi thâm sơn hàn lãnh, trên đại lục nơi lạnh nhất phải là cực bắc hoàng nguyên. nguyệt minh gật đầu nói, đúng vậy, đó là gia gia mạo hiểm vào sâu trong cực bắc hoàng nguyên bắt được. ta biết chỗ đó rất nguy hiểm, không chỉ có uy hiếp của thú nhân mà có có thể gặp ma thú hùng mạnh việc này không thể để ra ra biết chỉ có tự mình tìm biện pháp diệp âm trúc thở phào một hơi nhìn bộ mặt như cười như không của tô lạp nói nếu như là nói cực bắc hoang nguyên ta nghĩ ta rất có thể giúp cậu xem ra lần này đội ngũ của chúng lại tăng thêm một người nguyệt minh có chút ngạc nhiên nhìn âm trúc nói cậu nói là vốn cậu đã chuẩn bị đi cực bắc hoang nguyên phải không diệp âm trúc gật đầu nghiêm chỉnh nói nguyệt minh lần này cậu có thể đi cùng chúng ta nhưng cậu phải đáp ứng ta vài việc Nếu không ta cũng không thể giúp đỡ cậu, Nguyệt Minh nói. Việc gì? Diệp Âm Trúc nói. Đầu tiên, lần này đi đến cực Bắc hoang nguyên nguy hiểm cực cao, vì an toàn của mọi người, hy vọng cậu có thể nghe chúng ta thống nhất an bài. Bất luận gặp chuyện gì đều không được tự tiện hành động, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo chứng sự an toàn của cậu. Tiếp theo, lần này gặp bất cứ việc gì, nhìn thấy bất kỳ ai, hy vọng cậu đều có thể giữ kín bí mật. Vào thời điểm cần thiết, ta có thể cần phải dùng năng lực đặc thù xóa bỏ một phần ký ức của cậu. Nếu như cậu có thể đáp ứng hai điểm này, vậy chúng ta sẽ có thể cùng nhau lên đường. Nguyệt Minh có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Âm Trúc, lời Diệp Âm Trúc khiến trong lòng nàng sản sinh ra một dạng cảm giác thần bí. Cuối cùng là việc gì mà cần bảo mật, thậm chí còn cần xóa bỏ ký ức của mình đây? Các dạng khả năng dự đoán lập tức xuất hiện trong lòng. Có điều nàng vẫn cứ nhanh chóng đưa cho Diệp Âm Trúc đáp án. Cuối cùng, muốn đến Cực Bắc Hoàng Nguyên, đơn độc tự mình nàng một vị ma pháp sư thì không thực tế. Thực lực của nàng dù trong các bạn cùng học được tính là siêu quần bà tụy, nhưng so với nguy hiểm có khả năng xuất hiện tại cực bắc Hoàng nguyên thì còn kém hơn rất nhiều nghe suy nghĩ của diệp âm trúc bọn họ tự hồ có không ít người muốn đến chỗ đó nếu như mọi người có thể phối hợp mà nói việc đưa minh tuyết trở về sẽ biến thành giản đơn hơn nhiều nghĩ đến đây nguyệt minh gật đầu nói trong tình huống hợp lý ta có thể đáp ứng hai yêu cầu đó của cậu diệp âm trúc nhíu nhíu mày dưới tình huống hợp lý ư thế nào gọi là tình huống hợp lý nguyệt minh bình thản nói ta cũng không biết có điều ta sẽ hết sức phối hợp với các cậu Ma pháp sư hệ ám ma chúng ta xưa nay không phải là người lắm lời, về điểm này ta có thể đảm bảo, mục đích ta đến cực Bắc Hoang Nguyên chỉ là muốn đưa Minh Tuyết trở về. Nếu như nói các cậu có bí mật gì sợ bị ta, dứt khoát đầu tiên ta sẽ trả nó về, sau đó ta tự mình quay về, các cậu muốn làm gì ta tự nhiên không thể can thiệp. Chỉ cần có thể thành công, ta nguyện ý chi ra thủ lao cho mỗi người, ví như chi ra ma pháp vật phẩm. Diệp Âm Trúc có chút đau đầu, Nguyệt Minh này ngoài mặt nhìn dù rất trầm tĩnh, nhưng trời mới biết nàng có mang đến cho mình phiền toái hay không. Nhưng đã nói đến phần này, ngày trước lại tự mình đã đáp ứng nàng, cũng không nên đổi lời, chỉ biết gật đầu nói: "Được, cứ như vậy đi, cậu đợi tin tức của ta, trước khi chúng ta xuất phát sẽ thông tri cho cậu. Cậu chuẩn bị cho tốt vật phẩm mang theo mình, nghỉ học là chúng ta sẽ xuất phát." Nguyệt Minh gật đầu, cũng không ngừng lại thêm, chuyển thân liền rời khỏi túc xá của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp. Tô Lạp khóa cửa lại, nhìn Diệp Âm Trúc nói: "Cậu trông như trong lòng có chuyện, lần này đi cực Bắc Hoang Nguyên là muốn làm gì? Còn thần thần bí bí vậy?" Diệp Âm Trúc cười khổ nói: Có chút chuyện cậu vẫn không biết thì hơn, dù sao cũng không phải nguy hại cho mọi người. Chỉ là vội giúp bằng hữu của ta mà thôi, hy vọng lần này có thể bình an. Ta đã đem việc này thông chi cho Mã Lương và Thường Hạo rồi. Bọn họ sau khi nghỉ học cũng không có việc gì, cũng đã đồng ý. Tô Lạp cười nhẹ nói. Vừa rồi lời cậu dặn đi dặn lại Nguyệt Minh sao không giận ta? Chẳng lẽ cậu lại không sợ ta làm lộ bí mật sao? Diệp âm trúc lắc lắc đầu nói. Sao vậy được? Chúng ta đều thân thuộc vậy rồi, cậu là người thế nào ta còn không biết sao? nếu như là cậu tiết lộ bí mật ấy chỉ có thể chứng minh nhãn quang của ta có vấn đề tô lạp thân là một thích khách ta nghĩ miệng cậu phải kín hơn cả ma pháp sư hệ ám ma mục quang tô lạp chớp chớp vài cái âm trúc không được dễ dàng tin tưởng người khác dù cho là ta cũng vậy nếu không rất dễ bị thiệt thòi diệp âm trúc cười nhẹ nói ta tin nhãn quang của mình sao nào chẳng lẽ cậu đối với mình còn không có lòng tin như ta tin cậu sao hắn dặn đi giận lại nguyệt minh chỉ là để phòng vạn nhất lần này đến cực bắc hoa nguyên Bất luận là tử hay hai vị hoàng kim bỉ mông đều dùng nhân hình tham gia hành động, chỉ cần bọn họ không lộ xuất bản thể, ai sẽ biết bọn họ là thú nhân đây? Vì thế hắn cũng chẳng sợ tiết lộ. Vừa nói đến đây lại có tiếng gõ cửa. Tô Lạp có chút buồn cười nói: Chúng ta lúc này là lúc nào mà biến thành bận rộn vậy? Chuyển mình mở cửa, lần này người xuất hiện lại càng quen. Hương Loan trước, Hải Dương sau, hai nàng là khách quen của bọn họ, cũng không cần gọi, trực tiếp đi vào. Âm Trúc, vừa rồi ta nhìn thấy Nguyệt Minh từ chỗ cậu đi ra, nàng đến tìm cậu có việc gì? Ta không nhớ là cậu có bằng hữu như vậy." Hương Loan rất tùy ý kéo Hải Dương đi đến sofa rồi ngồi xuống. Đoạn thời gian gần đây, bọn họ đến chỗ Diệp Âm Trúc ít hơn rất nhiều so với trước đây. Hương Loan từng hỏi Hải Dương nhiều lần, "Vậy muội đã hướng đến hắn tỏ rõ lòng mình chưa, sao không tìm lúc ở một chỗ với hắn?" Hải Dương vẫn nói, "Mọi người tuổi còn nhỏ, nàng không hi vọng mang đến cho Diệp Âm Trúc áp lực hoặc là ảnh hưởng không tốt nào, nàng sẽ đợi hắn. Chỉ cần khong hy vong hắn biết được tâm ý của mình là đủ, còn như tiếp thụ hay không thì nàng đều sẽ đợi." Âm Trúc chẳng biết thế nào nói còn nhớ trận chiến tại cuộc tranh tài của tân học sinh giữa ta và nguyệt minh không lần ấy cầm âm của ta đối với u minh tuyết phách của nàng ấy sản sinh ảnh hưởng nhất định nàng ấy cảm giác sự bi thương trong lòng u minh tuyết phách dưới sự đề tỉnh của ta cảm thấy nên đem trả u minh tuyết phách về sau đó hắn đem sự việc ngày trước với nguyệt minh giản đơn nói ra một lượt nghe hắn nói xong trong mắt hương loan lập tức sáng lên đây là việc thú vị ta cũng muốn đi không được diệp âm trúc và tô lạp hai miệng tựa hồ cùng lúc nói ra hai người nhìn nhau một cái trong mắt cùng không tránh khỏi lộ ra một tia cười khổ hương loan nổi giận đùng đùng nói vì sao không được chẳng lẽ các cậu có việc gì không dám để người khác nhìn thấy diệp âm trúc vội vã lắc đầu nói đương nhiên không phải hương loan học tỷ tỷ đừng hại ta tỷ chính là công chúa của đế quốc con gái duy nhất của tây nhĩ duy áo thúc thúc nếu mà ta mang cậu đi lại là đi chỗ tối nguy hiểm là cực bắc hoang nguyên tây nhĩ duy áo thúc thúc biết được có thể dễ dàng tha cho ta sao cho dù là phí tư thiết lạp ở đấy ta cũng không cách gì nói rõ được tỷ đừng làm khó ta nữa hương loan trợn mắt nhìn diệp âm trúc mà không nói ra lời nàng không thể không thừa nhận diệp âm trúc nói không sai là công chúa của đế quốc nàng sớm đã không có dạng tự do của nữ hải bình thường muốn trốn đi hoàn toàn không phải việc giản đơn như vậy vạn nhất để người ngoài biết ấy là việc lớn làm mất quốc thể trừ phi là phụ thân phê chuẩn nhưng phụ thân có thể để mình đi đến thú nhân quốc nguy hiểm ấy nếu mà tự mình phát sinh vấn đề gì lập tức sẽ thành con tin để thú nhân bắt chẹt mễ lan đế quốc lúc này hải dương ở bên cạnh mở miệng Hương Loan tỷ, tỷ đừng làm khó Âm trúc bọn họ. Tỷ xác thực không thích hợp để đi, thân phận của tỷ rất nhạy cảm. Hương Loan nói có chút ủy khuất. Việc thú vị như vậy lại không có phần ta, ngay ngay chờ đợi ở Mễ Lan. Phiên Phúc chết đi được. Thấy nàng mềm mỏng đi rõ ràng, Diệp Âm truc không tránh khỏi thở phào. Trong lòng thẩm mỹ, đầu tiên không nói về vấn đề an toàn. Nếu là để công chúa của Mễ Lan Đế quốc đi cùng, một khi xuất hiện vấn đề gì, cùng tính chất của Nguyệt Minh hoàn toàn có thể không giống nhau. Với Nguyệt Minh, hắn thậm chí có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế dùng cửu trong phong thần xóa đi ký ức. Nhưng với quan hệ của Hương Loan tốt như vậy, hắn sao có thể làm thế, mà thân phận của Hương Loan lại nhạy cảm như vậy. Mình và Mã Lương, Thường Hạo đều xuất thân từ Đông Long Ba Tông, việc này vạn nhất bị nàng biết, hậu quả tạo thành thực rất nghiêm trọng. Dù cho nàng không nói ra, tương lai cũng sẽ khiến nàng và bên mình đều mang phiền toái rất lớn. Còn là Hải Dương tốt hơn, sợ mình khó thuyết phục Hương Loan, xem ra Hương Loan học tỷ còn rất nghe nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc không khỏi cảm kích nhìn Hải Dương, lúc có hắn, khí tức băng lạnh ấy của Hải Dương biến mất rất tự nhiên, thấy Diệp Âm Trúc nhìn mình Nàng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, hướng về hắn gật đầu. Hương Loan nói, được, được, không đi thì không đi. Có điều, các cậu gặp việc thú vị gì khi về nhất định phải nói cho ta. Thật chán quá, còn là bạn bè chứ, cũng không lo giúp đỡ ta. Diệp âm trúc, chúng ta tới tìm cậu là do Nina cô cô bảo. Cô cô nói, để cậu sau khi nghỉ học chăm chỉ tu cầm ma pháp. Năm học tới, học viện có thể có đại sự cần đến cậu. Về vấn đề xưng hô với Nina, Diệp âm trúc đã chẳng biết làm thế nào. Tuổi của Nina so với Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế lớn hơn khoảng 20 tuổi. Vì thế, bà dù là cô cô của Hương Loan, mà theo tuổi tác thì Diệp Âm Trúc lại phải gọi là bà. Vô hình chung so với Hương Loan thấp hơn một bối phận, vì chuyện này hắn không ít lần bị trêu chọc. Diệp Âm Trúc hiếu kỳ hỏi, đại sự ư, đại sự gì? Hương Loan cáu kỉnh nói, còn không là về Lam Địch Á Tư sao. Thôi đi, việc này đến lúc cậu sẽ biết, ta muốn nói với cậu, cô cô nhất định không tha cho cậu đâu. Diệp Âm Trúc nói, được rồi, vậy tỷ cũng không cần nói trước dù sao sớm muộn cũng sẽ biết ta cũng nỗ lực tu luyện hương loan nói hiện tại thời tiết cũng ấm áp sắp nghỉ học rồi mọi người có đoạn thời gian không thể ở cùng nhau sao bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi thế nào âm trúc các cậu có hứng thú hay không tô lạp cũng đi cùng đi chơi ư chữ này đối với diệp âm trúc mà nói thực là rất xa xôi lúc nhỏ mỗi ngày đều sinh hoạt trong phạm vi của đàn đối với cái chữ mà đứa trẻ bình thường thích nhất này diệp âm trúc tịnh không có nhiều khái niệm thành tựu hiện tại của hắn có thể nói là bỏ đi năm tháng ấu thơ mới có được Hương Loan nói, đúng, đều sắp nghỉ học rồi, cùng đi dạo chơi đi, chúng ta không đi đến chỗ nào quá xa. Ngoài Tây Nam mẽ lan thành 200 dặm có một suối nước nóng rất tuyệt, ở đó bốn mùa đều là xuân, còn có thể ngâm mình trong suối nước nóng, đối với thân thể có chỗ rất tốt. Chúng ta hãy đến chỗ đó, thế nào, nếu mà Nam học viên theo đuổi Hương Loan của học viện nghe thấy nàng chủ động muốn cùng Diệp Âm Trúc bọn họ đi suối nước nóng, sợ rằng lập tức sẽ sợ chết. Nghe đến 3 chữ suối nước nóng, Diệp Âm Trúc cũng không khỏi bị khơi dậy hứng thú, gật đầu nói, hay đen cho đo the nao neu ma nam hoc vien theo đuoi huong loan cua hoc vien nghe thay nang chu đong muon cung diep am truc bon ho đi suoi nuoc nong so rang lap tuc se so chet nghe đen ba chu suoi nuoc nong diep am truc cung khong khoi bi khoi day hung thu gat đau noi hay qua Vậy sẽ đi, lúc nào nhỉ?" Hương Loan cười nói, "Ngày mai nhé, người chúng ta cũng không cần quá nhiều, chỉ bốn người chúng ta là được, người nhiều rất phiền phức, ta thực không muốn để người khác biết, nếu mà tin tức lộ ra, mấy con nhặng đáng ghét mà xuất hiện, muốn thoải mái đi chơi một lần cũng không có cơ hội." Diệp Âm Trúc tự nhiên là biết nàng nói về điều gì, gật đầu nói, "Được, ngày mai đi." Tô Lạp hơi lúng búng nói, cúi đầu, trong thần sắc có chút thẹn thùng, "Ta, ta sẽ không đi." Hương Loan cười khì khì nói, "Tô Lạp, biểu hiện của thế nào vậy?" như là cùng với hai đại mỹ nữ chúng ta đi chơi khiến cậu rất mất mặt vậy. Trước đây ta còn nói âm trúc rất dễ xấu hổ, nguyên lai cậu còn lợi hại hơn hắn. Ta thực sự hoài nghi cậu có phải là nữ tử hay không vậy." Diệp Âm Trúc cười nói, "Hương Loan học tỷ, tỷ chớ chừa to lạp, to lạp, đi cùng đi. Chúng ta mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện, đi ra ngoài thư giãn thoải mái tâm tình cũng tốt. Nói không chừng ngược lại còn có chỗ tốt cho tu luyện." Tô Lạp ngẩng đầu nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt toàn là thần sắc khó khăn. Hương Loan nói, "Cậu cái gì mà cậu, cứ quyết định vậy đi." không được để mất hứng, ta hoàn toàn đáp ứng không cùng các cậu đi cực bắc hoang nguyên rồi, vậy nên các cậu bồi tiếp ta đi chơi là được. sáng sớm mai tập hợp ở túc xá của các cậu, chúng ta về thu xếp hành lý trước. lần này chúng ta sẽ đi chơi hai ngày. dù sao cũng chẳng có môn học gì, ngày mai đi, ngày kia về, chơi suối nước nóng hai ngày, tốt quá rồi. tiễn Hương Loan và Hải Dương đi rồi, Tô Lạp có chút thất thần đứng tại chỗ, không biết nghĩ gì. Diệp Âm trúc vỗ vỗ vai hắn, thân thiết hỏi: Tô Lạp, cậu sao vậy? suối nước nóng không tốt sao? Vì sao cậu không muốn đi?" Tô Lạp lắc lắc đầu nói. "Không, không sao, vậy thì cùng đi, ngâm suối nước nóng, có thể đi ngâm suối nước nóng, như nói như vậy có thể hay không?" Chính lúc Diệp Âm Trúc muốn tiếp tục hỏi Tô Lạp vì sao lại khó khăn, lại có tiếng gõ cửa. Diệp Âm Trúc cười không được khóc chẳng xong nói: "Thực sự là bận rộn, bình thường chẳng có ai tới, lần này người tới thực là nhiều." Vừa nói, hắn vừa tiến ra mở cửa túc xá, lại vừa hài hước nói: "Lại là vị đại gia nào đến ấy. Cửa mở, đầu Diệp Âm Trúc nhói lên một cái chỉ nghe thấy một âm thanh tức giận nói ta là cha của mi đây cái gì mục quang diệp âm trúc chớp mắt cứng đờ bên ngoài tới đó không phải người lạ chính là phụ thân hắn diệp trọng cha cha sao cha tới đây dù đâu bị diệp trọng gõ có chút đau đớn nhưng lúc này diệp âm trúc vẫn khó che hưng phấn trong lòng đây là lần đầu hắn rời bích không hải hơn nửa năm không gặp thân nhân phụ thân đột nhiên đến thăm lập tức khiến lòng hắn biến thành một khối nóng rực vội để diệp trọng tiến vào diệp trọng thân mặc võ sĩ phục màu xanh tóc đen để xõa trên vai dù đã là người qua bốn tuổi xem ra tựa hồ không lớn hơn so với diệp âm trúc bao nhiêu khí tức vất vả phong trần trên toàn thân hiển nhiên là vừa đi không ít lộ trình vẻ dẫn dữ trong mắt tan đi ngắm con trai tựa hồ lại lớn thêm một chút diệp trọng trong mắt lập tức lộ ra dáng vui vẻ ôn hòa theo diệp âm trúc dẫn đường đi vào túc xá. tô lạp tới mau ta giới thiệu cho cậu đây là phụ thân ta vì diệp trọng tới lúc này diệp âm trúc hưng phấn không kể xiết vội kéo tô lạp lại tô lạp lúc này đã hồi thần mục quang nhìn về diệp trọng trong lòng không khỏi có phần ngạc nhiên diệp âm trúc chí ít cùng diệp trọng có sáu phần giống nhau chỉ là so với phụ thân hắn vẫn hơi gầy hơn một chút diệp trọng thân hình khôi vĩ vai rộng lưng nở 6 lưng đeo một thanh trường kiếm diện mạo anh tuấn mà trầm ổn nhãn thần ôn hòa xem thế nào cũng giống như huynh trưởng của diệp âm trúc vậy cha con giới thiệu với cha đây là bạn cùng phòng tô lạp từ năm học đến nay may mà có hắn chiếu cố diệp trọng hướng tô lạp gật đầu nói chào cháu cảm ơn cháu chiếu cố âm trúc túc xá này của các con thực tốt Mỹ Lan không hổ là đệ nhất cường quốc trên đại lục. Chỉ riêng hoàn cảnh của học viện này chính là bất kỳ nơi nào của a tạp địch Á cũng không thể so sánh. Xin chào thúc thúc, tô lạp rất cung kính hành lễ với Diệp trọng, rồi quay sang bên, một chén nước đã đưa đến tay hắn. Diệp trọng tán thưởng gật đầu nói, cảm ơn. Diệp Âm trúc kéo một cái ghế dựa đến đối diện phụ thân ngồi xuống. Cha, sao cha xa xôi từ a tạp địch Á đến vậy? Không phải là đến đón con về chứ? Con đã lớn rồi, tự mình cũng có thể về được. Diệp trọng bật cười nói, đón con ư? Nghĩ tốt thế ư Ta chỉ tạt qua Thuận tiện đến xem con tại Mỹ Lan học năm đầu có lười nhác hay không Tốt lắm Đầu khí tựa hồ có điểm tiến bộ Tạt qua ư Diệp âm trúc nghi hoặc nhìn phụ thân Diệp trọng nói Năm nay ở nhà nhiều việc Ta ra ngoài thay ra ra lo việc Ra ra con nói Hãy để con tại học viện cố gắng học tập Năm nay không cần về nhà Diệp âm trúc kinh ngạc nói Nhà chúng ta có thể có việc gì Con nhớ là trước đây Cha cả năm cũng chẳng ra ngoài một lần Diệp trọng nhẹ nhẹ cười nói Đợi sang năm lúc con về thì sẽ biết. Hiện tại giữ bí mật, Gia Gia con không cho ta nói với con. Diệp âm trúc có phần cấp thiết hỏi. Gia Gia, tần Gia Gia, với cả mẹ nữa, mọi người khỏe cả chứ. Diệp trọng gật đầu nói, bọn họ đều rất khỏe, mẹ con cũng nhớ con. Nếu không phải bà ấy có việc bận, nói không chừng lần này lại cùng ta đến thăm con. Con lớn rồi, trông như trắng kiện lên một chút. Xem ra đồ ăn ở đây không tồi, như vậy ta cũng yên tâm. Chính vào lúc này, tô lạp đột nhiên nói, thúc thúc, thúc và âm trúc nói chuyện nhé Cháu ra ngoài mua chút đồ, tối nay thúc ở đây ăn cơm nhé. Nói rồi, hắn hướng Diệp Trọng hành lễ rồi rời túc giá. Diệp Trọng cười nhẹ nói, hai tử này rất hiểu việc. Vận khí con không tệ, gặp được một người bạn cùng phòng rất tốt. Âm trúc rất coi là đúng gật đầu nói. Đúng ạ, toàn bộ việc trong túc giá hầu xa diep đều là tô lạp một người làm hết. Con người hắn thực rất viec trong tuc xa hau nhu Diệp Trọng nói. Sau khi con đi, hai vị gia gia của con làm một đại sự, có lẽ con cũng đã nghe nói. Dưới sự xuất lĩnh của hai vị gia gia, A Tạp Địch Á với quân đội yếu ớt đánh lui 10 vạn đại quân của Ba Bảng Vương quốc, khiến đối thủ toàn quân hầu như bị tiêu diệt, tổn thương thảm trọng. Còn vì trục lại tù binh nên chi ra một khoản tiền lớn, khiến quốc lực A Tạp Địch Á được cải thiện nhất định. Hiện tại hai vị gia gia của con tại A Tạp Địch Á là những nhân vật sở tay vào lá bổng, nhưng tính nguy hiểm cũng tương đối cao lên, đấy cũng là nguyên nhân tạm thời không để con về, Diệp Âm Trúc đột nhiên nói: "Cha, con cũng lớn rồi, cha nên phải hay không đem chuyện của Đông Long Bát Tông chúng ta nói cho con không?" diệp trọng kinh ngạc nhìn con trai mình sao con lại đột nhiên nói ra điều này không phải là biết được điều gì sao diệp âm trúc gật đầu nói tại mễ lan học viện còn có họa tông và kỳ tông mỗi tông một đệ tử dù bọn họ cũng không có nói cho con nhưng nói cạnh nói khóe con cũng có thể đoán được một chút càng trọng yếu là con còn từ nơi khác biết được một chút lịch sử của đại lục cha tiền thân của đông long bát tông chúng ta phải là đông long đế quốc hay không sắc mặt diệp trọng gần như đại biến trong chớp mắt thân hình nhoáng cái đã đến cửa mở cửa túc xá hướng ra ngoài nhìn ngó hoàng sắc đầu khí đậm đặc từ trong người tàn ra đem cảm quan của mình nâng cao đến cực hạn sau hồi lâu sau khi ông không phát hiện ra gì mới lại khóa cửa túc xá quay về trong phòng sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói với diệp âm trúc sau này dù ở nơi nào cũng không được đề cập đến bốn chữ đông long đế quốc diệp âm trúc cũng dùng phương pháp truyền âm cùng phụ thân trao đổi nói vậy là thật sao diệp trọng trầm chậm gật đầu con từ nơi nào biết về đông long đế quốc lẽ ra tại đại lục người biết về đoạn lịch sử này có thể nói là cực kỳ ít là tử nói với con Đối với phụ thân, Diệp Âm Trúc tự nhiên không cần giấu giếm gì, hắn đem câu chuyện tối hôm đó giàn đơn nói ra hết, toàn bộ cả la lịch của tử và mục tiêu đều tỉ mỉ nói ra cho phụ thân nghe. Diệp Trọng nghe rất rõ, không nói chen vào một câu, chỉ là thần sắc trên mặt càng thêm ngương trọng. Chung nhau hai chữ Đông Long này khiến con nghĩ đến Đông Long Bát Tông chúng ta, tử cũng phán đoán chúng ta và Đông Long Đế Quốc có quan hệ. Diệp Trọng nhìn con trai mình, ánh mắt lấp lánh. Âm Trúc, con lớn thực rồi, không như cái dạng đơn thuần không suy luận vấn đề trước kia xem ra tần thúc thúc để con đến mễ lan lịch luyện cũng không sai thực sự làm tăng nhanh nhịp điệu trưởng thành của con thực sự cũng nên để con biết lai lịch đông long bát tông chúng ta rồi nói đến đây ông trầm ngâm một chút mới tiếp tục truyền âm nói về tổng thể mà nói tử cũng không có nói sai đông long bát tông chúng ta chính là hậu nhân của đông long đế quốc còn là hậu nhân trực hệ người đông long huyết thống thuần chính nhất là truyền nhân của rồng chẳng qua có rất nhiều chuyện tử cũng không biết mà thôi đương sơ va chạm của đại lục kỳ thật cũng không phải là thiên phạt gì lúc ấy văn minh của đông long đế quốc chúng ta cao hơn nhiều so với mảnh đại lục này vì thế tây long đế quốc đến lật đổ căn cứ vào nghiên cứu của các bậc trí giả đông long đế quốc chúng ta đại lục va chạm là kết quả do bản khối của đại lục trôi giặt tạo thành trải qua rất nhiều năm tháng dưới tác dụng của các loại nhân tố mới sản sinh chẳng qua chỉ tại lúc va chạm tối hậu thủy triều buổi tối của đại hải đột nhiên xuất hiện biến hóa kịch liệt khiến va chạm càng nhiều nếu không vậy sẽ không sản sinh ra hậu quả nghiêm trọng như thế theo tổ tiên của tử nhìn thấy có lẽ là chúng ta va chạm với bọn họ nhưng sự thật thì căn bản không thể nói ai va vào ai chẳng qua chỉ là va chạm lẫn nhau mà thôi diệp âm trúc có phần hiếu kỳ hỏi cha thế nào gọi là bản khối tại thế giới này của chúng ta đại hải chiếm cứ diện tích lớn nhất trong đại hải có đại lục nguyên thuộc về tây long đế quốc cũng có mảng đại lục của đông long đế quốc chúng ta thậm chí còn có khả năng tồn tại các đại lục khác mỗi một khối đại lục tồn tại đơn độc đều có thể gọi là một đại lục bản khối dưới ảnh hưởng của các dạng nhân tố đại lục bản khối sẽ không ngừng di động còn có thể tưởng tượng thành đại lục phiêu lưu trong hải dương Các trí giả của Đông Long chúng ta đã nói, bản khối di động chủ yếu có quan hệ cùng vận động của Hải Dương và vỏ trái đất. Cái thứ đó quả là rất phức tạp, cụ thể thì cha cũng không rõ. Lần ấy gọi là va chạm của thiên phạt, tổn thất mang lại cho Đông Long đế quốc chúng ta nhiều hơn so với Tây Long đế quốc. Núi lửa bão phát, động đất quy mô lớn, hầu như hủy hoại hết các thành thị phát đạt nhất của chúng ta. Dù cho ở Long khi nỗ tư đại lục ngày nay, cũng không có quốc gia nào có thể so với Đông Long đế quốc ngày xưa của chúng ta. Vậy tử linh thì sao? Tử linh là việc gì nếu như không phải là thiên phạt thì tại sao lại có tử linh xuất hiện diệp âm trúc có phần không rõ lời của phụ thân diệp trọng nói cũng không phải tử linh chúng ta gọi là yêu linh bởi vì trong chúng nó có chút tính mạng dưới sự không chế của một ít tính mạng thể cường đại cường đại phi tính mạng thể hướng chúng ta phát động công kích tính mạng thể này mới chính thức là cường giả chúng ta gọi là mẫu yêu đúng là bởi vì mẫu yêu tồn tại yêu linh mới có thể hướng chúng ta hai phiến đại lục kéo dài vô hạn mang đến hủy diệt giết chóc cùng ôn dịch mẫu yêu thật sự quá mạnh mẽ Bọn họ có thể hấp thu bất cứ lực lượng nguyên tố nào bổ sung cho thân thể, tái chuyển hóa thành yêu linh phóng thích đi ra. Bọn nó thích hấp thu các loại tánh mạng thể tử vong thì phát ra từ khí. Về phần nguyên bản của bọn chúng, trí giả Đông Long chúng ta từng nghiên cứu qua ngàn năm, cuối cùng cho ra kết luận là hai khối đại lục lúc va chạm kịch liệt sinh ra cỏ sát mãnh liệt đè ép, sự đẩy ra mãnh liệt được gây ra trong không khí nguyên tố ba động. Bây giờ có thể giả thuyết cho rằng hai khối đại lục va chạm thì sinh ra một cấm chú vô cùng kinh khủng, cưỡng hành đem không gian của chúng ta xé rách, hình thành một cái thông đạo đặc thù mà yêu linh chính là đến thế giới của chúng ta từ một không gian khác hoặc là nói từ cái thế giới bình hành kia xuyên qua mà tới nói đến đây diệp trọng trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười nói tiểu tử ngốc đông long đế quốc chúng ta mặc dù đại bộ phận văn minh đều đã thất lạc nhưng vẫn còn lưu lại một ít văn hiến cũng nằm ở vị trí cao hơn so với văn minh của các quốc gia ở long khi nỗ tư đại lục sau này chờ con có cơ hội sẽ tới tông môn đông long bát tông chúng ta sẽ thấy diệp âm trúc nói vậy sau này thế nào với nền văn minh cao của đông long đế quốc chúng ta Thật sự không có phương pháp gì khắc chế mẫu yêu sao. Diệp Trọng cười khổ nói, nếu có, cũng sẽ không biến thành tình huống như bây giờ. Nếu không phải lần đại chiến nọ, Đông Long Đế Quốc chúng ta bị tổn thương nguyên khí nặng nề, phần lớn nền văn minh bị hủy diệt, sao lại bị Tây Long Đế Quốc hủy diệt được. Một lần nọ, Tây Long Đế Quốc bên này phải đối mặt với yêu linh do mẫu yêu thả ra mà thôi. Nhưng Đông Long Đế Quốc đối mặt chính là bản thân mẫu yêu, căn cứ và năng lực thì có nhiều loại mẫu yêu khác nhau. Trong đó tối cường đại là một loại mà ngay cả Thần Long Vương của Đông Long Đế Quốc của chúng ta cũng không thể đối kháng. Nếu không phải Thần Long Vương trước khi trận chiến kết thúc, dùng tính mạng làm cho mẫu yêu bị thương nặng, chúng ta căn bản là không có khả năng đuổi bọn mẫu yêu chạy về không gian của bọn chúng, hơn nữa cuối cùng tất cả thần long phong ấn vết rách không gian này lại. Diệp Âm Trúc có hướng tới nói: "Thật muốn nhìn một chút, thần long của Đông Long Đế Quốc chúng ta có hình dáng như thế nào?" Diệp Trọng nói: "Dù sao không phải là bộ dáng của long tộc bây giờ, mặc dù Tây Long Đế Quốc bảy long tộc thân thể to lớn, năng lực cũng không khác, nhưng nếu so sánh cùng tổ tiên thần long, bọn họ còn thua xa. Lực lượng của thần long đến từ thiên địa, sau này con sẽ có cơ hội nhìn thấy hình vẽ. Lúc đầu nếu cho dù là có một vị thần long còn sống, tây long đế quốc cũng vị tất đã có thể hủy diệt tổ quốc của chúng ta. Thần long vì đối kháng yêu mẫu, đại bộ phận đều cùng chúng nó đồng quy vu tận. Cho dù như vậy, chính thức hủy diệt cũng chỉ là một ít tiểu yêu mẫu thực lực không mạnh mà thôi. Mẫu yêu vương dẫn dắt 12 mẫu yêu đã chết năm, còn thừa bảy cũng đều bị thương nặng cùng mẫu yêu vương trở về thế giới của bọn họ. Phong ấn của cái khe không gian cực kỳ kiên cố, nếu không một khi bọn họ phản kích, căn bản không có người nào có thể ngăn cản. Diệp Âm Trúc nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt Hàn Quang nói ra: Tây Long Đế quốc này thật sự là hèn hạ quá, là Đông Long Đế quốc chúng ta cứu toàn thể đại lục, bọn họ lại thừa lúc nguyên khí chúng ta bị tổn thương mà hủy diệt quốc gia chúng ta. Diệp Trọng lắc đầu nói: Chiến tranh luôn luôn tàn khốc, loài người trong thâm tâm luôn tràn ngập tính xâm lược. Không sai, Tây Long Đế quốc là địch nhân của chúng ta, nói cách khác. Bây giờ mỗi quốc gia trên đại lục đều là hậu duệ của địch nhân của Đông Long Đế quốc chúng ta. Như là, nếu từ mặt lợi ích phân tích, lúc đầu Đông Long Đế quốc chúng ta đầy đủ lực lượng thì cũng đã thống nhất đại lục. Kẻ thắng làm vua, thành bại luận anh hùng, thất bại chính là thất bại, chúng ta cũng không thể nói là Tây Long Đế quốc có cái gì hèn hạ, chỉ có thể nói, lúc ấy chúng ta đã suy yếu, không có cách nào bảo vệ gia viên chính mình được. Nghe xong Diệp Trọng nói, Diệp Âm Trúc không khỏi sừng sốt. Vậy quên đi mối thù này sao? Diệp Trọng nói, không quên đi có thể như thế nào đây? Người Đông Long Đế quốc chúng ta chính thức sống sót, về thuần chủng huyết thống không quá mấy vạn mà thôi. Bây giờ dân số đại lục cũng vượt quá ức vạn, nếu so sánh số lượng của chúng ta thật sự quá nhỏ. Căn bản là không có khả năng thống trị đại lục. Bất quá chúng ta Đông Long Bát Tông cũng có kế hoạch của chính mình. Về phần kế hoạch chính thức là cái gì, chỉ có tông chủ Bát Tông mới biết. Ông nội con đã quyết định con là người thừa kế của ngài. Chờ sau này con thành cầm, chúc lưỡng đại tông chủ, tự nhiên sẽ biết. Âm trúc, con biết Đông Long Bát Tông của chúng ta thành lập như thế nào chưa? diệp âm trúc mờ mịt lắc đầu diệp trọng nói lúc đầu đông long đế quốc trải qua một đoạn thời gian khôi phục trước khi tây long đế quốc đến kỳ thật đã có thực lực nhất định nhưng mà chúng ta lại quên mất thế giới loài người sở hữu một loại năng lực mà đông long đế quốc chúng ta không có là ma pháp đúng vậy bởi vì tây long đế quốc có ma pháp sư tồn tại mới có thể làm cho chúng ta không cách nào bảo vệ được phòng tuyến nếu không với vũ kỹ lạc hậu của bọn họ làm sao là đối thủ của đông long võ sĩ của chúng ta chúng ta chính là truyền nhân của dòng cơ đấy diệp âm trúc trong lòng linh quang chật lóe nói như vậy bởi vì cảm giác được sự cường đại của ma pháp phương tây cho nên mới có đông long bát tông cầm kỳ thư họa bốn tông chúng ta hay sao diệp trọng gật đầu nói sau khi diệt quốc tộc nhân chúng ta bị đại lượng giết chóc đồng hóa đến bây giờ cho dù một quốc gia nào cũng đều có thể thấy người tóc đen mắt đen bọn họ hoàn toàn không biết đã từng có đông long đế quốc tồn tại cầm kỳ thư họa là văn hóa truyền thống của đông long đế quốc chúng ta được ngưng kết bởi tinh túy của vô số các thế hệ trước sau khi diệt quốc tổ tiên chúng ta thầm cảm thấy thực lực không đủ trải qua vô số cố gắng cải tiến dùng bốn loại văn hóa truyền thống luyện thành ma pháp đặc thù. Mặc dù xem xét về mặt nào đó, tựa hồ cùng ma pháp của Tây Long Đế Quốc có chỗ giống nhau, nhưng thật ra vẫn không giống lắm. Bất luận tốc độ tu luyện hay uy lực đều hơn hẳn, chỉ bất quá dân số chúng ta quá ít, thiên phú lại càng hiếm, cho nên khi thành lập cầm kỳ thư họa bốn tông, chỉ có một số cực ít người có thiên phú cao có thể song chân truyền. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao cầm kỳ thư họa bốn tông nhân số luôn cực kỳ thưa thớt, mà mai lan cúc trúc bốn tông còn lại kế thừa võ thuật cổ truyền của Đông Long Đế quốc chúng ta văn minh còn lưu lại đã mất đi rất nhiều còn lại đều là vũ kỹ truyền thừa trong bốn tông của chúng ta đại bộ phận di dân của đông long đế quốc chúng ta đều thuộc về mai lan cúc trúc bốn tông mỗi người tập võ vì mục đích một ngày nào đó có cơ hội cuột khởi chuyện của hai vị gia gia ta bây giờ cũng đã nói cho con chúng ta trợ giúp a tạp địch á tự nhiên là có mục đích đợi cho đến lúc hai vị gia gia của con ở a tạp địch á nhược tiểu vương quốc này có đủ thực lực chúng ta sẽ đem người của đông long bát tông dần dần chuyển đến đây biến nơi này trở thành căn cứ địa nếu không nói Bây giờ tông môn ở trên mặt đất thật sự không cách nào phát triển. Một 100 năm gần đây, cùng với việc gia tăng dân số, thực lực phổ thông cũng có đề thăng, Đông Long Bát Tông chúng ta nguyên khí cũng từ từ khôi phục. Có lẽ trong một tương lai không xa sẽ có một chút hành động. Nghe xong cha nói, Diệp Âm Trúc tự bản thân mới có thể hiểu rõ. Cha, A Tạp địch á vương quốc tuy yếu, nhưng vị tức cũng không dễ dàng khống chế. Con nghĩ Bát Tông chúng ta không nên coi thường vọng động như vậy. Nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, có lẽ các quốc gia trên đại lục cũng không biết đến sự tồn tại của chúng ta cũng sẽ không trở thành uy hiếp của chúng ta. Nhưng là, chấn thủ ở Pháp Lam thất tháp, đối với lịch sử nhất định có trí nhớ khắc sâu. Một khi phát hiện hậu duệ Đông Long đế quốc chúng ta xuất hiện với quy mô lớn, sợ rằng sẽ bất lợi đối với chúng ta. Diệp Trọng có chút kinh ngạc nhìn con trai mình, con sen ra cũng rất thấu triệt nha. Cái này cũng là chuyện mà trước mắt chúng ta lo lắng nhất. Sự cường đại của Pháp Lam thất tháp chúng ta còn xa mới có khả năng chống lại. Nhưng trong tông môn có không ít không ít phái cấp tiến muốn hành động dù sao bát tông cũng là do tám vị tông chủ quyết định cho nên chúng ta cũng không hoàn toàn khống chế nhưng tạm thời cũng không có hành động gì quá lớn hai vị gia gia của con tận lực ngăn cản phái cấp tiến này à đúng rồi vừa rồi con nói con được thụ phong cầm thành điểm này ta cũng nhất trí với ý kiến của tử cái nơi kia rất tốt nằm ở cực bắc hoang nguyên nếu có thể tạo nên một thông đạo với thú nhân tộc trong tương lai khi tử thống nhất thú nhân tộc tiến có thể đánh lui có thể thủ quả thật là một nơi tốt không sai chờ sau này ta trở về cùng hai vị gia gia thương lượng một chút Nếu tại A Tạp Địch Á không thể thành, thì có thể tính tới chuyện đưa Tông Môn đi đến Cầm Thành. Ở nơi này từ đó phát triển tương đối tốt. Diệp âm trúc gật đầu, nhưng trong lòng lại có một chút lo lắng, căn cứ những gì cha miêu tả. Đông Long Bát Tông do tám vị Tông chủ cúng nhau xử lý sự vụ, mà hai vị gia gia của mình hoàn toàn không thể chiếm địa vị chủ đạo. Nếu bọn họ tới Cầm Thành, lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì đây? Chuyện bên trong Bát Tông bây giờ con không cần lo lắng quá nhiều. Con còn trẻ, quan trọng nhất là phải gia tăng thực lực chính mình bất luận tại nội bộ tông môn hay trong tương lai chiến đấu với người ngoài cũng phải đủ thực lực để cầm cự tần gia gia của con luôn cho con là thiên tài mà ngài ấy đang đợi đừng làm cho gia gia thất vọng nha diệp âm trúc nhìn cha với ánh mắt cổ vũ gật đầu nói con sẽ cố gắng diệp trọng nói âm trúc con phải nhớ kỹ vĩnh viễn không nên tự mãn dù cho con so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn nhiều cũng không thể tự mãn phải xem pháp lam thất tháp như là cường địch để cố gắng tu luyện tử cấp cũng không phải mục tiêu tối hậu của chúng ta nếu con chính mình có năng lực siêu việt hơn tử cấp cũng là lúc chúng ta bắt đầu phát động công kích đối với pháp lam thất tháp siêu việt hơn tử cấp ư diệp âm trúc kinh ngạc nhìn cha diệp trọng gật đầu nói pháp lam thất tháp thật ra chính là phong ấn ngày xưa của 47 vị long thần tiền bối ở nơi này nhất định các vị tiền bối còn lưu lại rất nhiều đồ vật mục tiêu tối hậu của đông long bát tông chúng ta chính là chiếm lại quyền khống chế những nơi này tử cấp cũng không phải là cấp cuối cùng lúc đầu thần long tiền bối cùng mẫu yêu đều là siêu việt tử cấp về phần trên tử cấp là cấp độ gì thì ta cũng không biết nhưng đông long bát tông chúng ta luôn lấy siêu việt tử cấp làm mục tiêu tập luyện tỷ như trúc đấu khí của trúc tông chúng ta trải qua thanh hoàng tử trúc còn có trung cực ngọc trúc đồng dạng chia làm chính cấp chỉ bất quá còn không có người nào có thể tiến nhập vào tầng đó mà thôi trước mắt phảng phất mở ra một cánh cửa mới tử cấp cũng không phải là cấp cuối cùng những lời nói này đã khắc sâu vào tận đáy lòng của diệp âm trúc đi thôi chúng ta đi ra ngoài một chút cũng cho ta kiểm nghiệm một chút con rời nhà hơn nữa năm này tu vi đã có tiến bộ như thế nào